Bánh bao đảo mắt châu, xem thường không đến mức, bởi vì trải qua tiền sáu kia sự kiện, phòng trừng hạ gia tam phòng trên dưới tái kiến ra khẳng định đều là biệt biệt nữu nữu, ai làm mười một cô nương thiếu chút nữa chết ở sòng bạc, ai làm sòng bạc làm hại nhân gia đại tỷ xa vào kinh thành thành. Nói đến kinh thành, bánh bao châm trước một phen, tiến lên thật cẩn thận nói, ra, ngài không phải phái người truyền tin đi kinh thành hỗ trợ hỏi thăm hạ gia đại cô nương sự sao? Không sai biệt lắm nên có tin tức Tô Thiếu Nam đôi mắt một hai Từ ghế trên ngồi dậy Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới chuyện này Người tới Mua điền La thị trong lòng liền kiên định một nửa Tiếp theo liền mang theo nữ nhi khắp nơi Chọn vải dệt đa dạng nhi Vội vàng nữ nhi theo chính mình áo cưới Cùng hạ thừa hòa xoay toàn bộ chấn trên nghề một cửa hàng Phải cho nhị nương đánh nguyên bộ hỏng siềng ngăn tủ Hai vợ chồng vẫn là cảm thấy không đủ Đáng tiếc không kịp cấp khuê nữ làm giường bật bộ. Nhị nương ấm áp ghé vào La thị trong lòng ngực khóc. Nương, đủ rồi, đủ rồi, đã quá nhiều nàng chưa từng nghĩ tới có như vậy nhiều đồ vật, chưa từng nghĩ tới có thể tìm thượng như vậy một môn tốt việc hôn nhân, cha mẹ vì nàng làm đã quá nhiều. La thị nháy mắt liền đỏ mắt, một bên chụp nữ nhi bối, một bên khóc lóc cười ngốc khuê nữ, nơi nào đủ. Cha mẹ hận không thể đem đồ tốt nhất đều cho các ngươi tỷ mọi tặng của hồi môn mới hảo. Hạ thưa hòa ở một bên chua xót lời, cảm thấy trước mắt trước nữ nhi vẫn là thịt hô hô một đoàn, trước mắt sau đã là lập tức phải gả người tuổi tác, thời gian quá thật đúng là mau. Bát nương hồng mắt ghé vào thập nhất nương đầu vai, thập nhất nương, ta không gả chồng, ta đừng rời khỏi cha mẹ, lòng ta khó chịu. Thập nhất nương ôm bát nương, mềm mại thân mình mang theo còn chưa nảy nở thanh xuân non nớt. Nàng. Cũng liên tiếp rời đi. Nhất thân bất quá cha mẹ tìm muội, nhất ấm bất quá thân nhân ôm ấp. Nếu có thể vẫn luôn như vậy ở bên nhau không cần lớn lên không cần chia lịa, thật tốt. Tiểu mười hai cười hì hì vòng quanh hai người là quanh, một cái không song bái thập nhất nương quần váy ngã ngồi trên mặt đất, thập nhất nương vội lòng bắt nương đi đỡ tiểu mười hai, tiểu mười hai ngưỡng mặt cười, thanh triệt con ngươi ảnh ngược ra thập nhất nương một trương gương mặt tươi cười, thập nhất nương ẩn ra. duỗi tay điểm tiểu mười hai cái chán, tiểu ngốc tử. Đại ngốc tử tiểu mười hai tay đi điểm thập nhất nương cái chán. Một phòng người nhìn hai người cười, tràn đầy ấm áp không khí. Trong viện, hạ thừa nhạc liếc mắt nhà chính, vô vô ngực địa phương, suy một tiếng. Đại ngốc tử tiểu ngốc tử một nhà đều là ngốc tử, lấy ra đương, cu ly sử, ra không làm. Nói xong, thật cẩn thận vô vô ngực, hắc hắc cười hai tiếng. một đầu chui vào phòng bếp chọn thịt cá chọn một rổ đắp lên cái nắp sách theo liền đi ra ngoài đến đại sành bị ở quậy bàn trướng chu thị ngăn lại hắn vinh vào hống hồng nói nói cho ta tam ca này sống quá mệt mỏi ta không làm mấy thứ này coi như hắn hiếu kính cha mẹ ta thuận tiện cho hắn mang về nhà đi chu thị nhíu mày dỗi tay muốn ngăn hắn vô lại trêu đùa nha còn tưởng nhào vào trong ngực hắn không biết xấu hổ chu thị còn muốn thể diện Không làm sao hơn chỉ phải trơ mắt nhìn hắn rời đi, xoay người đi bao cấp thập nhất nương cùng hạ thừa hòa vợ chồng. Hai vợ chồng mày đều là vừa nhíu, hạ thừa hòa vẻ mặt hận sắc không thành thép, la thị vẻ mặt tức giận ghét bỏ, đi hảo, thỉnh lưu lại thai họa phạm sư phó. Đi đi còn muốn trộm đồ vật, thật không biết xấu hổ. Bát nương buồn bực đấm cái bàn. Thập nhất nương cùng phạm sư phó trao đổi một ánh mắt, phạm sư phó chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu, thập nhất nương hiểu rõ cười. Địa lôi trôn, liền chờ nàng mai mối. Không qua mấy ngày, Lý gia đại thúc đại thẩm tới trong tiệm tìm La Thị, nghe được La Thị nói cho nhị nương mua của hồi môn điền còn thỉnh đứa ở xử lý, rất là vì nàng cao hứng, ta liền nói ngươi ngày lành lập tức liền tới rồi, này không, liền tới rồi, nhưng định rồi gì thời điểm. La Thị cười, nào nhanh như vậy, nhị nương cuối tháng cập kê, như thế nào cũng đến lại lưu một năm, sang năm gả. Sang năm 16, quá hai năm vợ chồng son nhật tử, lại muốn hải tử, chính vừa lúc. Lý gia thím cười so la thị còn vui vẻ, hai người nói một lát lời nói, Lý gia thím kéo la thị nhỏ giọng nói, ta tới cũng là nói với ngươi thân, ngươi nghe thượng vừa nghe, cảm thấy thích hợp ta liền mang hải tử lại đây cho ngươi xem vừa thấy, muốn cảm thấy không thích hợp, coi như ta hôm nay cái không để, thành không. La thị sửng sốt, nhìn Lý gia thím sắc mặt, cười, sao hồi sự, Nhìn ngươi lời này nói, ta chính là nghiêm túc. Lý gia thím chính thần sắc, thở dài nói, ta trước kia không cùng ngươi nhắc tới quá, ta nhà mẹ đẻ còn có cái ca ca, 20 năm trước bị cha ta đưa cho hắn một cái bạn tốt, kia bạn tốt mang theo ca ca ta rời đi Thanh thủy trấn, sau lại tuy vẫn như cũ có liên hệ, nhưng ca ca sửa lại nhà người khác họ, cha mẹ liền chỉ đương không có cái này ca ca, cho nên ta vẫn luôn không có cùng người ngoài đề cập. Cuối năm thời điểm ca ca ta gửi thư trở về, nói muốn giúp Nhi tử ở thanh thủy Trấn đính một môn việc hôn nhân, trong nhà điều kiện gì đều không sao cả, nhưng duy nhất một cái muốn tính tình hảo, ta cha mẹ nói rất nhiều ra hắn đều không hài lòng, tháng trước đột nhiên mang theo thê tử Nhi nữ đã trở lại. Hai tử ta đã thấy, lớn lên còn tính thanh tú, nói chuyện văn nhã có lễ, không biết vì cái gì đính tam gia việc hôn nhân, lại đều vô tật mà chết. La thị như mày, lập tức có vài phần mâu thuẫn, lý gia thím cười khổ một tiếng bọn họ không biết từ nơi nào nghe được nhị nương tam nương tuổi thích hợp liền ương ta tới cầu. nói thật hai tử sắc thật là cái tốt không hảo ta thật không dám tới nói chính là này việc hôn nhân nhiều trông gai chút không ba bảy đại cô lý gia thím nơi nào nhìn không tới la thị sắc mặt thở dài một hơi ta kia cháu trai tuy là cái tốt lại thua ở hắn cái kia bà ngoại trên tay nhạc văn lúc trước ca ca ta cấp cháu trai nói một môn việc hôn nhân đối phương là hắn hợp tác thượng bằng hữu nữ hài ôn nhu hiểu chuyện hào phóng khéo léo chỉ là tướng mạo thượng hơi chút bình thường một chút lao thái thái liền không muốn, phi buộc ca ca ta lui cửa này thân nàng cấp nói nàng nhị nữ nhi cô em chồng nữ nhi lớn lên nhưng thật ra cơ linh còn không quá môn liền chuyển ra cùng người cậu thả sự lao thái thái chết không thừa nhận còn vội vàng muốn đem người gả vào cửa tẩu tử bực làm người nghiệm kia cô nương trong sạch kết quả kia cô nương nhảy sông tìm cái chết la thị hít hà một hơi này lão thái thái nổi giận đùng đùng buộc ca ca ta tẩu tử cưới kia cô nương vào cửa mệnh nghiệm thân bà tử là chính bọn họ người cùng ca ca ta tẩu tử nói lời nói thật kia cô nương lý ra thím linh mày trong mắt tràn đầy tức giận kia cô nương trang tam trinh cửu liệt thực tế sớm cùng người lén tàng tiểu với nhau hoài nghiệt chủng mắt thấy che giấu không được mới tưởng vội vàng gả vào ca ca ta trong nhà la thị đứng dậy Như thế nào có như vậy không nói lý lao thái thái. Nhà ngươi tẩu tử cũng là nàng nữ nhi, tội gì vì một ngoại nhân hướng nhà mình hài tử trên người bắt nước bẩn, thật là không thể nói lý. Ai nói không phải đâu. Lý ra thím cười khổ, bởi vì việc này tẩu tử cùng nàng nhà mẹ để mội mội chặt đứt lui tới ngày thường cũng lại không đi nhà mẹ để tìm chủ ý. Cháu trai việc hôn nhân chỉ hoãn 2 năm. Năm trước, cháu trai qua thi hương, khảo trung tú tài, mới có bà mới tới cửa. nói huyện thừa ra một cái thiếp sinh nhưng dưỡng ở phu nhân bên người tiểu thư ca ca cùng tẩu tử lòng tràn đầy vui mừng vì cháu trai đồng ý việc hôn nhân ai ngờ kia tiểu thư ở thành thân tiền tam ngày bệnh đã chết a là thị trố mắt lý gia thím nói ca ca cùng tẩu tử sau lại mới nghe nói kia tiểu thư nhân hạ hồ cứu phu nhân bệnh căn không rất nhi triền miên dường đã hơn một năm phu nhân không đành lòng nàng sau khi chết không người cũng phụng Liền muốn cùng nàng nói việc hôn nhân, hảo gả qua đi chịu nhà chồng về sau con cháu cung phụng. Trải qua này tam cọc việc hôn nhân, thương đồng chấn bà mối lại không người cấp cháu trai làm ai, ca ca cùng tẩu tử cầu rất nhiều đều không có dùng, rơi vào đường cùng mới nghĩ hồi chúng ta thanh thủy trấn tìm cái thích hợp. Lý ra thím giữa mày tràn đầy đối cháu trai nhấp nô việc hôn nhân đau lòng, trên mặt là bất đắc dĩ cười, lôi kéo la thị thể giống nhau nói, tam tẩu, hải tử tuy rằng thanh danh không tốt. Nhưng tính cách làm người tuyệt đối là tốt, ca, ca ta cùng tẩu tử tính cách cũng là tốt, ngươi nếu không tin, chúng ta có thể ước cái thời gian, thấy thượng một mặt, ngươi cùng tam ca nhìn xem sẽ biết. Lý ra thím nói, La thị tin, nhưng không nói thương đồng trấn ly thanh thủy trấn ít nhất muốn ngồi xe ngựa 10 ngày qua lộ trình, đơn đứa nhỏ này thanh danh, ba cái vị hôn thê tử đều không có sống chung trụ. Nhà nàng tam nương ở trong thôn thanh danh cũng không tốt, nhưng lại chịu không nổi một chút lan lột. Vạn nhất lại có cái sơ suất, nàng chính là hối tiếc không kịp. La Thị do dự, Lý Gia Thím nhìn ra tới vội cười, việc này không vội nhất thời, tam tổ chức cùng tam ca thương lượng một vài, chúng ta quá hai ngày lại đến, tốt không? La Thị cười tung một hơi, hai nhà quan hệ hảo, nàng thật sợ nhân việc này có ngăn cách, Lý Gia Thím nói như vậy là cho đủ nàng thời gian suy xét, nàng có thể nào không buông một hơi. Lý Gia Đại Thúc cùng Hạ Thừa Hòa nói tự nhiên cũng là việc này, bất quá hắn nói chuyện liền so lý gia thím trực tiếp nhiều nói trắng ra là kia nhà mẹ đẻ lão thái thái bất công nghĩ làm nhị nữ nhi ở nhà chồng hảo quá nhất tử đem rách nát sạp ném cho đại nữ nhi chẳng những phá hủy thân cháu ngoại hảo hảo việc hôn nhân còn nháo hai cái nữ nhi trở mặt cùng nhà mẹ đẻ mới lạ ai kia hải tử nhưng thật ra cái đáng thương trước chậm trễ bên ngoài bà trên tay sau chậm trễ ở cười tức sốt ruột cha mẹ trên người ở thương đồng trấn kia đã là có tiếng sợ là không nhân ra nguyện ý đem cô nương gả cho hắn mới nghĩ đến trở về tìm hạ thưa hoa gật đầu rất là đồng tình kia hải tử cũng không cảm thấy hắn việc hôn nhân khúc chết cùng thanh danh có tổn hại có quan hệ gì ai còn có thể không gặp phải một hai kiện sốt ruột sự đứa nhỏ này bất quá là đuổi ở một sự kiện sốt ruột thôi ta ý tứ là tam ca cùng tam tổ trước thương lượng thương lượng nhìn xem hải tử khảo sát một chút cảm thấy thích hợp chúng ta liền kết cửa này thân Đại cứu ca rất có kinh thương đầu óc, trong nhà có chút tư bản, tam nương gả qua đi tuyệt không sẽ chịu khổ là được. Lý ra đại thúc đại thẩm cầm tay rời đi, hạ thừa hòa cùng la thị hoa ở trong phòng nói chuyện, một cái cảm thấy bảo hiểm khởi kiến, vẫn là từ chối hảo, một cái cảm thấy hài tử là cá tính tính tốt, có thể suy xét. Hai người tranh chấp nửa ngày cũng không được kết quả, la thị thở phì phì đi kéo thập nhất nương tới đoạn kết luận, thập nhất nương chỉ lược suy tư một lát liền nói. tam tỷ tính tình ôn hòa hiền hậu nếu tương lai tỷ phu cũng là cái tính tình tốt nghĩ đến nhật tử sẽ hảo kia hải tử khắc thê la thị lắc đầu không tán thành thập nhất nương cười nương đó là huyện thừa gia tiểu thư bản thân liền có bệnh sao có thể quái đến nhân ra trên người hạ thừa hòa gật đầu phụ họa la thị nhíu mày trừng mắt nhìn hạ thừa hòa liếc mắt một cái hạ thừa hòa vào đầu cộc lốc cười lý ra huynh đệ gì dạng người người còn không rõ ràng làm sao Không phải thật tốt, hắn cũng sẽ không hướng ra nói. Ta coi đứa nhỏ này có thể gặp một lần, nói không chừng là chúng ta tam nương duyên phận. Duyên phận cái rắm La thị khó được bạo thô khẩu, thương đồng chấn ly chúng ta nước trong rất xa, ngồi xe ngửa cũng đến hơn mười ngày, ở Vân Châu nhất xa xôi năm diện. Thập nhất nương trước mắt, cười tiến lên dung trụ la thị, ai nha, nương, nguyên lai like ngươi không phải không muốn, là không nghĩ tam tỉ gả như vậy xa à, kia còn không dễ làm. Ta giáo nương học cưới ngựa, học được cưới ngựa hơn 10 ngày lỗ ngắn lại 2 phần 3, gì thời điểm tưởng tam tỷ, chúng ta cưới ngựa buôn. Nói hiệu nói Vượng nương đều bao lớn tuổi, còn học cưới ngựa. La thị tức giận cho nữ nhi một cái bạo hạt rẻ, thập nhất nương cười hướng hạ thừa hòa phía sau trốn. Nương, này tương lai con rể ngài là thấy vẫn là không thấy. ngươi cái này không biết xấu hổ quỷ nha đầu, gì lời nói đều dám nói. La thị giận chừng nữ nhi liếc mắt một cái. Cùng hạ thừa hòa nói, nàng cha, nếu không chúng ta gặp một lần. Hành a, đều nghe ngươi. Hạ thừa hòa cười, la thị phụt cười ra tiếng, đều nghe ta. Ta đây vừa rồi nói từ bỏ ngươi vì sao không muốn. Thập nhất nương nhướng mày, cười rơi khỏi phòng, lưu hai vợ chồng ở phòng trong ôn nhu tràn lan. Chín giảm đỉnh, nhà cũ. Chị chồng hạ hồng hà từ trên xe ngựa xuống dưới, vội vã vào tòa nhà. Lao thái thái còn không có lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười Liền thấy nữ nhi khóc tang giống nhau bổ nhào vào nàng trong lòng ngực Đem nàng đâm sau này liền tiếp lui ba bước Ngã ngồi ở trên giường đất Eo kia kéo kẹt một tiếng tê, Đau Nàng một tay đem nữ nhi đẩy ra Làm gì Thường đâm chết ngươi nương ta A Nương A Nữ nhi vô pháp sống Cuộc sống này vô pháp qua Dương đắc thế kia hốn đản hắn đem trong nhà bạc toàn bại hết Liên cửa hàng đều thế chấp cho sòng bạc hạ hồng hà ngao ô giống, chút nào không để ý lao thái thái đẩy nàng kia một chút, ngược lại càng mau nhào tới, ôm lấy lao thái thái vòng eo, nương à, nữ nhi không muốn sống lạc. Nữ nhi muốn mang theo ngươi cháu ngoại ngoại tôn nữ đi tìm chết. Lao thái thái khiếp sợ, đem khóc một phen nước mũi một phen nước mắt nữ nhi túm lên, sao hồi sự, sao hồi sự, hảo hảo nói chuyện, ngươi này mặt là sao. Chắc không được hạ hồng hà tiến sân khi vội vội vàng vàng còn rũ đầu, trên mặt thế nhưng treo vài đạo còn chưa rút đi vệt đỏ thơm máu, rõ ràng bàn tay ấn tả hữu trên mặt đều có, trên cổ ngu bàn tay thượng tất cả đều là vết chảo. Đây là sao chỉnh? Dương Đắc Thế kế hốn đàn cấp đánh. Hắn một đại nam nhân đánh lao bà, hắn còn biết xấu hổ hay không? Một cái 12-13 tuổi nam hải một tay nắm một cái nam hải một tay nắm một cái nữ hài đi vào tới. Cái gì còn chưa nói, nước mắt đã trước rớt xuống dưới, bà ngoại, cứu cứu cha ta, cha ta phải bị giết, ngâu ngâu ngô. Lao thái thái đau lòng từ trên giường đất xuống dưới, một tay dắt một cái hướng giường đất biên đi, ai ra, bà ngoại kim cháu ngoại, không khóc không khóc, cấp bà ngoại nói nói đã xảy ra gì sự. Cha ngươi sao? Duy nhất nữ hải nhi bị lưu tại tại chỗ quỳ, ủy khuất nhìn Lao thái thái liếc mắt một cái. Tiểu một chút nam hải trở về vài lần đầu dối tay tưởng kéo nàng, lại đều với không tới, Muội muội, ca ca nữ hải nhi thấp thấp gọi một tiếng, rũ đầu tiếp tục lau nước mắt. Hạ hồng hà nhào qua đi ôm lấy tiểu nhi tử, nương, dương đắc thế hắn. Cái kia xuất sinh không biết từ khi nào bắt đầu cùng người học xong đánh bạc, mỗi lần gạt ta đi ra ngoài nói sinh ý, đều là cầm trong nhà bạc đi sòng bạc bài bạc, vừa mới bắt đầu chơi tiểu, gần nhất trong khoảng thời gian này. hắn cùng chúng ta giống nhau liều mạng tưởng gỡ vốn còn công ta cầm trong nhà khế đất cùng khế nhà đi thế trước ai biết hạ hồng hà nhớ tới sáng sớm hôn chiến cắn chết dương đắc thế tâm đều có cho các ngươi ba ngày thời gian hoặc là lấy bạc hoặc là giao cửa hàng hoặc là lưu lại một cái mệnh hai cái cường tráng đại hán một tay đem dương đắc thế đẩy đến cửa hàng đem chính nhắc mãi dương đắc thế một đêm không về hôn chướng vương bắt đản hạ hồng hà hoảng sợ cha hắn Sao hồi sự? Bọn họ đây là muốn làm gì? Ngại ngươi gì sự? Nên làm gì làm gì đi? Dương Đắc Thế còn tưởng ở Hạ Hồng Hà trước mặt cố làm ra vẻ, bị cường trắng đại hán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lạnh mặt giơ giơ lên trong tay khế nhà khế đất, nhà ngươi nam nhân đi sòng bạc bồi bạc, bắt ngươi ra này cửa hàng cùng mặt sau sân làm thế trước, tổng cộng 600 lượng. Gì? Hạ Hồng Hà không thể tin được trừng lớn mắt. Thấy rõ nam nhân trong tay cầm quả nhiên là trong nhà khế nhà khế đất, đỏ mắt đi phát Dương Đắc Thế, Dương Đắc Thế. Này rốt cuộc là sao hồi sự? Ngươi gì thời điểm cầm trong nhà khế nhà khế đất đi đánh bạc? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Dương Đắc Thế một phen ném ra nàng, ngạnh cổ giống, nói cái gì, lại có một mâm ta nhất định thắng, ta bảo đảm thắng. Bang! Hạ hồng hà bực cực, bắt lấy Dương Đắc Thế trước ngực quần áo một cái tắt phiến qua đi, Dương Đắc Thế. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi đem gia sản đều đánh của Quang Làm chúng ta mẹ con mấy cái cùng Tây Bắc Phong đi sao? Ngươi tên hôn đản này. Dương Đắc Thế ngày thường đại nam nhân quán, làm sao làm Hạ Hồng Hà một cái bà nương kỵ đến trên đầu mình, lập tức tay năm tay 10, đôn nốp đôn nóp phiến Hạ Hồng Hà hai bàn tay. Hạ Hồng Hà bạo tính tình lập tức điều động lên, nhào lên đi xé Dương Đắc Thế quần áo liền đánh nhau, một bên tiêu khóc. Ta ở nhà vì ngươi phụng dưỡng cha mẹ chồng dưỡng nhi dục nữ, ngươi đi ra ngoài cùng người lêu lỏng ta nói rồi ngươi gì. Ngươi cư nhiên học người đi đánh bạc, bại gia sản làm tuổi già cha mẹ chồng cùng thê tử nhi nữ như thế nào sinh hoạt. Ngươi cái này xuất sinh, ta thế cha mẹ giáo hơn ngươi. Ngươi cái phá của đàn bà nhi, ta hoa ta chính mình kiếm tiền quản ngươi đánh giắm, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Dương đắc thế nhiều ít có chút chỗ dạ đối với trung quanh hàng xóm láng giềng chỉ cảm thấy ném mặt mũi, túng hạ hồng hà một con cánh tay hướng trong tiệm xả, hai cái người vạm vỡ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cuối cùng cho câu cảnh cáo, ba ngày lúc sau chúng ta tới thu bạc, không có bạc liền thu cửa hàng, không cho cửa hàng liền lấy mệnh bồi, các ngươi chính mình nhìn làm. Hai người đi rồi, hạ hồng hà bị dương đắc thế xả vào hậu viện, dương gia lão nhân lão thái thái nghe được động tĩnh ra tới xem. Bị nhi tử con dâu điên cuồng xé rách khiếp sợ, vội vàng gọi lại tay, ai cũng không để ý đến bọn họ, hai người một bên chỉ trích đối phương một bên chiếu tản nhẫn xuống tay. Tiện nhân, cả ngày câu tam đắp bốn, còn dám đối ta khoa tay múa chân, tin hay không đàn ông đánh xong ngươi liền hưu ngươi. Hạ hồng hà chiếu trên mặt hắn trộm tới, móng tay lưu tại trên mặt xẹt qua vài đạo tơm máu, ai câu tam đắp bốn, ai câu tam đắp bốn. Ngươi sao không nói ngươi cùng đầu đường bán sợi tơ hồ ly tinh dây dừa không rõ. Lấy lao nương cực cực khổ khổ kiếm bạc đi cho nàng mua son phấn, ta phi. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, xem nhân ra nhìn không nhìn thượng ngươi. Dương đắc thế nơi nào chịu thoái nhượng, hạ hồng hà chảo hắn, hắn cũng chảo hạ hồng hà, hai vợ chồng ai cũng không nhường ai, chỉ đánh tới tinh bị lực tẫn, đầy mặt vết thương, mới ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng thở dốc. hoan quá khí như tới hạ hồng hà lau nước mắt ngươi cái không lương tâm ta cực cực khổ khổ ở nhà xem cửa hàng cố ra ngươi khen ngược cầm bạc đi giận dỗi còn đem khế nhà khế đất đều cấp bồi đi vào sáu trăm lượng nhà chúng ta đi nơi nào lộng sáu trăm lượng khóc có ích lợi gì không nghĩ biện pháp qua ba ngày nhà chúng ta phòng ở cửa hàng đều thành người khác dương đắc thế suy sút đứng dậy đá đá trên mặt đất hạ hồng hà đi nấu cơm ăn cơm chúng ta hảo hảo tính tính trong nhà còn có bao nhiêu bạc không đi muốn ăn chính ngươi đi làm hạ hồng hà hồng mắt ủy khuất không được dương đắc thế chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi còn tưởng đặng cái mũi lên mặt có phải hay không chạy nhanh lại không đứng dậy nấu cơm liền cấp lao tử ra cửa cút đi ngươi cái không lương tâm ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao hạ hồng hà chịu chịu nước mắt nước mắt từ trên mặt đất bỏ dậy Đỡ bị Dương đắc thế đá đến eo, đau nhe răng niết miệng, lau nước mắt, rửa rửa tay đi làm cơm chiều. Dương ra lão nhân lão thái thái bắt cấp thực, thiên nhi tử tức phụ nói cũng không nói cho bọn họ, mệt bọn họ cháu gái ở bên ngoài thấy được phát sinh hết thảy, giảng cho bọn họ nghe. Hai người vừa nghe, khi không được, lão nhân cầm điếu thuốc côn liền chiều Dương đắc thế đầu gõ qua đi, Dương đắc thế vội nhảy khai, cha, ngươi đánh ta làm gì? Ta đánh ngươi làm gì? Ngươi đem Dương ra hai đời cơ nghiệp bạch bạch trôn bùi, ta. Ta hôm nay cái không đánh chết ngươi cái này bất hiếu con cháu không thể. Dương lão đầu đuổi theo Dương đắc thế ở trong sân chạy, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi còn dám chạy. Dương đắc thế như mày bực bội, chạy hai vòng nhìn chuẩn cơ hội ôm đồm Dương lão đầu tẩu thuốc, cha, ngài đừng náo loạn, ngài lại đánh ta, khế nhà khế đất cũng đã thua trận, có ích lợi gì. chúng ta hiện tại nên tưởng chính là như thế nào đem này lỗ thủng cấp bổ thượng không cho thiên nhạc sòng bạc người đem nhà chúng ta ra nghiệp lấy đi đây mới là quan trọng nhất ngươi đánh tới đánh lui có cái dám dùng dương lão đầu khí lắc đầu phủi tay liền hướng trong phòng đi ta mặc kệ ngươi muốn làm gì làm gì lão nhân dương lão quá thở dài hảo hảo đây đều là chuyện gì nhi a dương lão quá nhìn nhi tử con dâu liếc mắt một cái Xoay người đi theo Dương Lão đầu vào phòng Hai vợ chồng đuổi mấy cái hài tử trở về phòng Bắt đầu đào trong phòng tàng bạc địa phương Tìm tới tìm lui cũng chỉ có hơn 100 lượng Vẫn là hạ hồng hà trộm giấu đi vốn riêng Bên ngoài thượng Dương Đắc Thế biết đến mấy chỗ tàng bạc địa phương Bạc toàn không có Không cần phải nói sớm bị Dương Đắc Thế trộm cầm đi thua trận Hạ hồng hà khí lại nhào lên đi cùng Dương Đắc Thế lăn đánh một trận ngươi cái hôn đảng 300 nhiều lượng bạc có thể mua nhiều ít đồ vật. Ngươi như thế nào không đem chính mình thua trận? Được rồi, lại ngải dài dòng, còn không chạy nhanh lên nghĩ biện pháp. Dương Đắc Thế một tay đem Hạ Hồng Hà đẩy ra, ngồi dậy, ngươi trộm tích cốp tiền riêng sự ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi còn dám tới nói ta. Hạ Hồng Hà một nghẹn, ta tồn bạc còn không phải là vì hai cái nhi tử, đâu giống ngươi. Dương Đắc Thế lười đến cùng nàng so đo, ước lượng trong tay bạc cùng Hạ Hồng Hà nói, Như vậy điểm bạc nơi nào đủ, bằng không này đó bạc cho ta đi làm tiền cơ bạc, nói không chừng ta thắng cái hai bàn. Ngươi mơ tưởng? Hạ Hồng Hà vỗ tay đoạt lại đây, trừng mắt hắn. Dương Đắc Thế nhìn kia bạc liếc mắt một cái, đem tầm mắt chuyển qua Hạ Hồng Hà trên mặt, "Cha ta là con một, ta cũng không có huynh đệ tỉ muội, nhà ta bên này trông cậy vào không thượng chỉ có thể trông cậy vào nhà ngươi bên kia. Ta nương nuôi thành gì dạng ngươi không phải không biết, tìm nàng đòi tiền?" một cái tiền đồng đều đừng nghĩ hạ hồng hà lắc đầu người khác không hiểu biết nàng nương nàng còn không biết sao luôn miệng nói đau nàng cùng tiểu muội kết quả đâu chính mình xuất giá thời điểm không phải là luyến tiếp cho nàng của hồi môn bạc dương đắc thế như mày nhà ngươi liền ngươi nương trong tay tiền nhiều không tìm nàng muốn tìm ai muốn đại ca ngươi hiện tại cũng chính là cái tú tài nghèo không đúng hiện tại liền đứng đắn tú tài còn không phải nhà ngươi nhị ca lão tam càng chưa nói Nhà ngươi lão tứ cùng ngươi nương một cái đức hạnh, liền hoàng thị có thể kiếm điểm bạc còn đều bị hắn thủ sẵn. Ngươi nói trừ bỏ ngươi nương còn có thể tìm ai? Dương Đắc thế như vậy vừa nói, Hạ Hồng hà đôi mắt đột nhiên sáng, trừ bỏ ta nương, nhà ta bây giờ còn có cái có tiền. Hắn lúc này phỏng chừng so với ta nương còn có thể tồn trụ bạc. Cha hắn, ta ngày mai sáng sớm liền về nhà mẹ để đi. Ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó như vậy. Hạ Hồng Hà cùng Dương Đắc Thế tiến đến cùng nhau, thương lượng đối sách, hai người hai chồng mắt mang theo xảo trá tinh kế. Này đó Hạ Hồng Hà tự nhiên sẽ không theo Lão Thái Thái nói, nhưng ngăn không được Lao Thái Thái sẽ náo bổ A. Lão Thái Thái tính toán, cảm thấy khuê nữ là trở về muốn bạc, thân mình cơ hội là theo bản năng liền lui ly Hạ Hồng Hà ba bước xa, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, ngươi là về nhà mẹ để tới muốn bạc. Ta nhưng nói cho ngươi, ta không có tiền. Một văn tiền đều không có. Muốn nói Lao Thái Thái là người tham tài ích kỷ. Mấy cái nhi tử nàng xem cái nào đều là một bộ tính kế nàng bạc bộ dáng. Đối Lao Đại Hạ Thừa Bình có thể nói là lại ái lại hận. Yêu hắn có thể khảo tú tài trung cử nhân đương giác quan làm chính mình làm Lao Phu Nhân. Hận hắn Lao muốn nàng bạc. Nàng mấy năm nay tích cóp bạc đại bộ phận đều bị hắn cấp thai họa Nhưng Lao Thái Thái còn có một cái ưu điểm. Nàng đau nữ nhi. Hai cái nữ nhi. Hạ Hồng Hà xuất ra khi, tuy rằng cho nàng của hồi môn bạc không nhiều lắm, nhưng chọn chính là chấn trên một cái khai cửa hàng hảo việc hôn nhân, gả qua đi chính là Lao Bản Nương, an mặc không lo. Hạ Phương Phỉ là tiểu nhân, từ khi ra đời bắt đầu, Lao Thái Thái cố ý tìm trong thôn theo sống tốt nhất tức phụ giáo nàng, trong nhà việc nặng việc dơ chưa từng làm nàng chẳng qua, nói là kiểu dưỡng cũng không quá. Nhưng đau về đau, tưởng từ nàng này lấy bạc, môn đều không có. Hạ hồng hà liền biết sẽ như vậy, cũng không có thời gian cùng nàng nương sinh khí, kéo kéo tràn đầy vết thương mặt, làm ra một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Nương, ta biết ngài không bạc, nhưng trong nhà còn có những người khác coi a. Ngài là chúng ta mẹ ruột, hắn chỉ định nghe ngài nói, ngài nhưng đến giúp chúng ta một phen, ngươi con rể tam bối đều không có đồng ruộng, chỉ có như vậy một cái cửa hàng, này cửa hàng nếu là cũng không có, ta và ngươi cháu ngoại nhưng như thế nào sống a? Nương, cứu mạng A. Lao thái thái nghe nữ nhi lời nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, không phải tới tìm nàng muốn bạc liền hảo. Vội đi qua đi ôm lấy nữ nhi, ta đáng thương khuế nữ. Sao liền quán thượng như vậy một cái hôn trướng con rể, chủ không đến bạc, ngươi cùng qua bọn họ nhưng làm sao là hảo. Hạ Lao ra tử trống quải trượng từ bên ngoài tiến vào, đến chính phòng nhìn đến khóc làm một đoàn hai mẹ con cùng một bên lao nước mắt tam huynh nguội như như mày. Đây là sao? Dương gia đại lăng nhào qua đi liền ôm lấy hạ lao ra tử chân. Ông ngoại, cha ta phải bị người giết, ngươi mau cứu cứu cha ta. Hạ lao ra tử cả kinh, nhìn về phía hạ hồng hà, đại ni nhi, nhà ngươi ra chuyện gì? Hạ hồng hà lại là một hồi than thở khóc lóc khóc lóc kể lệ, thẳng khóc mấy cái tiểu nhân đi theo hồng thủy tràn lan, ôm hai cái lao không buông tay. Lao thái thái đau lòng khuê nữ cháu ngoại. Dịch đến hạ lao gia tử bên người gia chủ ý, trong nhà bạc đều cấp lão đại đọc sách, nơi nào còn có bạc cấp dạng mây đỏ. lão nhân, mắt thấy cuộc sống này qua một nửa, lão tam gia cũng không sai biệt lắm nên cấp hiếu kính bạc, chúng ta không cần này bạc, làm hắn giúp nàng đại tỷ một phen, ngươi xem thành không. Hạ lao gia tử như mày, trừng lao thái thái, nói tốt hiếu kính bạc là 10 lượng, kia không biết cố gắng thiếu hạ chính là 600 lượng. Ngươi làm lao tam chạy đi đâu lộng trăm lượng ra tới. Lao thái thái bĩu môi, ai nói bọn họ lấy không ra, liền kia sân cùng cửa hàng liền giá trị 600 lượng, làm cho bọn họ đem nhà bọn họ cửa hàng để cấp sòng bạc không phải được rồi. Trong nhà lại không phải không phòng ở trụ. Hạ lao ra tử xoạch xoạch chịu yên, cũng không nói lời nào, không bao lâu trong phòng liền trướng khí mù mịt, hạ hồng hà huy xuống tay đánh sương khói, thanh âm đáng thương, cha à. Ngươi muốn xem nữ nhi tuổi còn trẻ liền thủ tiết sao? Hạ Lao gia tử không nghĩ đáp ứng. Hiện tại Lao Tam cũng không phải là trước kia Lao Tam. Không phải hắn nói gì hắn liền nghe gì. Hắn nhưng không quên lần trước lão Đại gia làm mai kia sự kiện. Lao Tam ai không hảo tìm. Tìm thôn trưởng tới nói cho hắn. Kia tú tài tuổi quá lớn. Ta không thể hại thân khuê nữ kia thôn trưởng còn một chữ bất biến lặp lại cho hắn nghe. Đem hắn cái mặt già kia phiến. Bạch bạch. Chuyện này lại nháo cưng lên. Láo tam không cho bạc sự tiểu, hắn thể diện đã có thể lại lần nữa bị tước. Đến lúc đó còn không được trở thành trong thôn cho cười. Cha! Hạ hồng hà nhìn đến hạ lao ra tử sắc mặt, nếu mày, thầm kêu không xong, bất chấp tất cả, bắt kim chỉ cái khay đang kéo, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống giường đất hạ, kéo so chính mình hết hầu, khóc lớn, cha không giúp ta, nhà của chúng ta liền không có đường sống, ta còn không bằng đã chết tính. Nói! Tay dương cao cao hướng chính mình trên người thọc xuống dưới. Không 038 xin giúp đỡ. Ai nha, dạng mây đỏ, cũng không dám làm việc ngốc à, cha ngươi sẽ giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi nghe lời, trước đem kéo buông xuống. Lao thái thái hoảng sợ, một bên trốn đến hạ lao ra từ phía sau, một bên hướng cử kéo hạ hồng hà nói. Hạ hồng hà cũng chính là như vậy một khoa tay múa chân, không tưởng chết thật. So giống một chút, lao thái thái sửng sốt một chút mới mở miệng. Chầm một chút chờ lao thái thái nói nói xong nàng trong tay kéo đều phải đụng tới quần áo đem chính mình cũng dọa một thân mồ hôi lạnh vội thu kéo vẻ mặt kích động hỉ cực mà khóc bộ dáng mắt trông mong nhìn hạ lao gia tử cha ngươi nguyện ý giúp ta hạ lao gia tử nhăn mày như cũ chưa dán ra vừa mới bị nữ nhi tự sát mà kinh hách dừng lại hút thuốc động tác một lần nữa linh hoạt lên xoạch xoạch hạ hồng hà đáy mắt có vài phần không kiên nhẫn Lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải gục đầu xuống tiếp tục trang của khịt. Cha, nhà ta nam nhân không có thúc bá trường mối, không có huynh đệ tỉ muội. Chúng ta thật sự xin giúp đỡ không cửa mới về nhà mẹ để tới cầu cha mẹ. Lao tam đã không có cửa hàng còn có thể về nhà tới trụ. Bọn họ có đồng ruộng có thể xuống tạm, tùy tiện lại tìm cái nghề nghiệp là có thể lên. Nhưng chúng ta một nhà bảy tám khẩu liền chỉ vào cái kia cửa hàng sống. Đã không có cửa hàng chúng ta một nhà liền không có đường sống. cha a ngài cứu cứu khuê nữ, cứu cứu ngài thân cháu ngoại đi. Hạ Lao gia tử nhìn Hạ Hồng Hà liếc mắt một cái, hút thuốc động tác có một lát tạm dừng, lại tiếp tục xoạch. Hạ Hồng Hà cúi đầu chiều Đại Nhi tử đưa mắt ra hiệu, Đại Nhi tử một tay lôi kéo một cái để muội, lôi kéo Hạ Lao gia tử góc áo khóc đầy mặt nước mắt, ông ngoại. Lao Thái thái đau lòng khỏe mắt đi theo phía mức đẩy đẩy Hạ Lao gia tử. lão nhân ta khuê nữ nói rất đúng lao tam không có cửa hàng còn có thể về nhà tới có đồng ruộng tổng có thể sống tạm sinh hoạt nhưng khuê nữ ra cửa hàng không có kia chính là muốn một nhà mấy khẩu người mệnh ngươi liền như vậy nhẫn tâm nhìn bọn họ đi tìm chết hạ lao ra tử nhíu mày chừng mắt nhìn lao thái thái liếc mắt một cái nói nhẹ nhàng lao tam đó là phân ra đi ra ngoài ngươi nói mượn mấy lượng bạc sự còn hào thuyết lần này tử muốn chặt đứt bọn họ bạc nơi phát ra Gác ai trên người ai sẽ đáp ứng Lại nói Gà đi ra ngoài khuê nữ bát đi ra ngoài thủy Nàng chính mình không thấy hảo tự mình nam nhân Làm hắn đi ra ngoài đánh bạc bồi cửa hàng Về nhà mẹ để khóc nháo cái gì Quan trọng nhất chính là Lần trước sự thôn trưởng chính là trịnh trọng đã cảnh cáo hắn Lại không có việc gì tìm việc Liền cho hắn lăn ra chín dặm đình đi Ái đi đâu cách đứng người đi đâu cách đứng người Cha Cha là sao hồi sự thường lui tới cầu hắn cũng không gặp như vậy xoa ma người hôm nay cái là sao nha đại cô loãi mãi tới này đây là sao trong viện tứ phòng hoàng thị ló đầu ra cười ha hả đi tới nhìn thấy hạ hồng hà quỳ trên mặt đất vẻ mặt đau thương tuyệt vọng biểu tình hoàng sợ đi xem lão thái thái nương đại cô loãi mãi đây là lão thái thái sắc mặt khó coi xem xét nàng liếc mắt một cái sao nào đều có chuyện của ngươi Không có việc gì đi uy heo làm sống đi, đừng ở chỗ này thảo người ngại. Liên kém một cái đơn giản sáng tỏ tự. Lan, Nương, cơm chiều còn sống đâu, lúc này uy gì heo. Hoàng thị mới không đi, nàng cùng hạ thừa nhạc ở phòng chính thương lượng sự. Thình lình nghe được hạ hồng hà kêu khóc, dựa gần kẹt cửa nghe xong nửa ngày mới nghe ra nàng tới ý tứ, tưởng phân lão tam Lào ra tiền. Lão gia tử không đáp ứng còn hảo, lão gia tử nếu là đáp ứng rồi. Bọn họ tứ phòng cũng nên đến một phần Lao thái thái khí trừng mắt hoàng thị Hoàng thị không chút nào để ý ngồi xổm xuống thân đi đỡ hạ hồng hà Đại cô nãi nãi Trên mặt đất lạnh Có gì lời nói lên hảo hảo nói sao Lao tứ ra Hạ hồng hà đáy mắt hiện lên tức giận chi sắc Ánh mắt vừa chuyển nghĩ đến một cái hảo biện pháp Trên mặt lập tức thay đổi ai dùng Đại tỷ thật sự là không biện pháp ngươi giúp giúp đại tỷ Hoàng thị trong lòng nhíu môi một cái gả đi ra ngoài chị chồng tới nhà mẹ để hại nhà mẹ để huynh đệ vì ngươi nhà chồng như phúc lợi ngươi điên rồi đi ngươi chút nào nhớ không nổi chính mình tính kê tam phòng cửa hàng lúc ấy phi lôi kéo nhà mẹ để đại ca đi học trộm nhân ra phương thuốc chuyện này nhìn đại cô mãi mãi nói có gì sự ngài nói phàm là bang thượng đội chúng ta tứ phòng nhất định rút hoàng thị cười trước nói dễ nghe lời nói biết hạ hồng hà là tới muốn bạc nửa phần cũng không sợ nàng có cái gì hảo sợ Dù sao tất cả mọi người biết trong nhà tiền bạc đều nắm chặt ở lao thái thái trong tay, lượng hạ hồng hà cũng sẽ không theo chính mình muốn bạc. Hạ hồng hà nơi nào không biết lao tứ gia nhất sẽ tính toán thiệt hơn, nhưng nàng lúc này cũng bất chấp rất nhiều, nương chết ôm tiền bạc không chịu cho, cha do do dự dự không hỗ trợ, không tìm cái đột phá khẩu, nàng hôm nay đừng nghĩ lấy một phân bạc về nhà. Nghĩ thông suốt, hạ hồng hà cắn răng khóc lóc đem chân tướng nói, ôm hoàng thị tay khóc kêu kêu một cái đáng thương đại tỷ thật muốn đã chết tính miễn cho kêu cha mẹ khó xử hoàng thị ánh mắt ở hạ hồng hà cùng lão nhân lão thái thái trên người dạo qua một vòng trên mặt nhanh chóng làm cái ta cũng rất khổ sở biểu tình việc này đại cô nái mãi nói câu ngươi không thích nghe nói ngươi xác thật kêu cha mẹ khó xử nói xong cũng không cho hạ hồng hà mở miệng cơ hội bùn bùn một hồi nói Chứ không nói cô mãi mãi đã gả đi ra ngoài không phải chúng ta hạ ra người, liền nói tam phòng ra cửa hàng bạc, liền tính cha muốn một lần nữa phân cũng đến xem tam phòng đáp ứng không đáp ứng, liền tính tam phòng đáp ứng rồi cũng phải nhìn chúng ta huynh đệ chỉ em dâu mấy cái ý tứ, không có khả năng đại cô mãi mãi nói muốn tam phòng cửa hàng bạc chúng ta hạ ra liền phải cấp. Lao tứ ra, người nói bậy gì? Hạ hồng hà khóc thét thanh âm sớm tại hoàng thị nói nàng không thích nghe nói khi liền dừng lại. Lúc này lại nghe Hoàng thị nói cái gì tam phòng đáp ứng cũng phải nhìn bọn họ huynh đệ chị em dâu ý tứ, nơi nào còn có không rõ, lập tức liền biết Hoàng thị đây là nghĩ đến phân một miếng thịt. Nhưng trong nhà nàng chỉ có hơn 100 lượng, ít nhất cũng đến 482 bạc mới có thể đem không cấp điền thượng, nàng còn trông cậy vào có thể nhiều lấy một ít, thuận tiện đem nàng vốn riêng cũng cấp bổ khuyết, nàng sao có thể đem này khối thịt nhường cho người khác cắn thượng một ngụm, tưởng đều không cần tưởng Các ngươi ở nhà quá hảo hảo, có ăn có uống, nhà của chúng ta lập tức liền phải ăn ngủ đầu đường uống gió Tây Bắc, ngươi lúc này còn nói nói mát, ngươi rốt cuộc ý gì? Hoàng thị cười, đại cô mãi mãi sinh gì khí, ta nói đều là lời nói thật, bằng không ngươi cho rằng cha vì sao này cả buổi đều không phản ứng ngươi. Lão nhân dám đem tam phòng những cái đó bạc đều cấp hạ hồng hà, xem nàng như thế nào nháo hắn không mặt mũi. Hạ hồng hà hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu nhào vào giường đất biên tún hạ lao ra tử quần áo. Cha, ngươi nói một câu a. Ngươi nếu là trơ mắt nhìn chúng ta cả nhà đi tìm chết, ta hai lời cũng không nói mang theo ngươi cháu ngoại ngoại tôn nữ liền đi tìm chết. Ai ra, đại cô nãi mãi đây là lấy chết áp chế cha mẹ sao. Hoàng thị bĩu môi, thật là hiếu thuận Nga. Ta cùng ta cha mẹ nói chuyện, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì miệng, tránh ra. Hạ hồng hà trừng Hoàng thị. Hoàng thị không chút nào sợ hãi, ha hả ha, cười hai tiếng, ta là người ngoài. Ngươi một cái gả đi ra ngoài khuê nữ mới là nhà người khác người đi, lời này nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Lao tứ ra, ngươi dám như vậy cùng ta khuê nữ nói chuyện, ngươi lão thái thái nhìn không được muốn giúp khuê nữ, lời nói còn chưa nói lời nói đã bị hoàng thị chèn ép, nương, ngươi cùng cha tương lai dưỡng lao rửa vào là chúng ta mấy cái huynh đệ chị em dâu. chẳng lẽ ngươi khuê nữ còn sẽ dưỡng ngươi không thành. Ta nói cô mãi mãi là người ngoài có gì sai. Lao thái thái tức khắc héo nhi, hoàng thị lời này chọc đến nàng tâm loa làm nàng tưởng nói tiếp cũng không biết nói gì, không khỏi oán hận chừng mắt nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, quay đầu hướng đi hạ lao gia tử cầu cứu, lao nhân. Hạ lao gia tử cũng thực sự không thích cái này bốn tức phụ, không có việc gì cả ngày liền thích gây sự, hiện tại là gì lúc. Nàng còn nhớ mãi không quên phân bạc. Hạ lao ra tử quét mắt hoàng thị, việc này lòng ta có chừng mực, lao tứ ra, ngươi đi về trước. Thành, cha trong lòng có cân đòn, tức phụ liền an tâm rồi. Hoàng thị biểu môi, nghĩ nghĩ, theo lời nói ứng, chạy trở về cấp hạ thừa nhạc báo tin nhi. Hạ thừa nhạc nghe xong cười nhạo, cha trong lòng có xưng mới là lạ. Chưa chừng trong lòng như thế nào tính toán đem tam ca bạc phải về tới cấp đại ca sai xử hắn kia trong mắt trừ bỏ đại ca còn có thể trang hạ ai kia làm sao tam phòng kia chính là đầu to ngươi ở kia ngây người rất nhiều thiên cũng là chính mắt nhìn thấy mỗi ngày như vậy nhiều người tới ăn cơm như vậy nhiều tiến trướng cũng không phải là giả chúng ta nếu có thể đem cửa hàng phải về tới kia chính là sẽ để trứng vàng gà mái hoàng thị vẻ mặt khát khao đến lúc đó ta còn xuất đầu lộ diện nói gì môi ta mỗi ngày ở cửa hàng đương lão bản lương số bạc đếm tới tay rút gần nhi hạ thừa nhạc liếc nàng liếc mắt một cái ngươi tưởng mỹ cũng đến xem tam phòng đáp ứng không đáp ứng ngươi không phát hiện cha cùng đại ca đã tài đến tam phòng trong tay rất nhiều lần lần này đại tỷ chưa chắc có thể như nguyện ngươi nói cũng là nhà chúng ta cũng tài quá không ít té ngã bất quá hoàng thị gật đầu phụ họa ta coi ngươi đại tỷ khóc rất thảm lão thái thái đã động tâm lão nhân sợ là cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian thật sự Hạ thưa nhạc trong lòng nói thầm, đại tỷ thuyết phục nương hỗ trợ, cha chưa chắc nguyện ý nhìn đại tỷ không chỗ an thân, bảo không chuẩn liền gật đầu, buộc tam ca hỗ trợ. Lấy tam ca hiếu thuận, lại là nhân mệnh quan tiên sự, tam ca vạn nhất đáp ứng rồi. Hạ thưa nhạc lắc đầu, kia như thế nào thành. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đại tỷ đã là dương ra người, tam ca cửa hàng cho dù muốn cho cũng nên là bọn họ hạ ra, nói gì cũng không thể cấp dưng ra. Hoàng thị như cũ ở một bên lẩm nhẩm lầm nhẩm. Ba cái hài tử khóc một cái so một cái đáng thương, túm lao nhân quần áo không buông tay. Hạ thừa nhạc hắc hắc cười hai tiếng, vô vô hoàng thị bả vai, ta nghĩ đến biện pháp. Gì? Gì? La thị trừng lớn mắt, đang một chút từ ghế trên đứng lên, cái gì kêu Lão nhân Lão thái thái tưởng đem nhà ta cửa hàng thu hồi đi. Bọn họ bằng gì thu? Lý thẩm bất đắc dĩ thở dài. Còn không phải ngươi kia chỉ chồng ra làm. Nghe nói là Dương đắc thế đánh bạc thua bạc, đem khế nhà khế đất toàn cầm đi thế chấp kết quả thua cái không còn một mảnh. Nhân ra sòng bạc người cho kỳ hạn hạn bọn họ ba ngày trong vòng hoặc là giao tiền hoặc là giao mệnh, ngươi chỉ chồng liền khóc trở về nhà mẹ đẻ. Lý Thúc ở bên cạnh nói tiếp, nói là muốn bắt nhà các ngươi cửa hàng để giấc nhà bọn họ cửa hàng, cho các ngươi về nhà đi trụ. Thập nhất nương vẻ mặt vô ngữ, đây đều là chút người nào. Không phân ra trước nhưng dùng sức khi dễ, phân ra nhưng dùng sức tính kế, một ngày không tính kế nhà bọn họ sẽ chết đúng không? La thị khí cười, dương ra thua trận cửa hàng quản chúng ta chuyện gì? Bọn họ muốn nhận nhà ta cửa hàng môn đều không có. Nàng cha! Hạ thừa hòa cười khổ, thở dài một hơi, này! Cha, ngươi cũng không thể mềm lòng đáp ứng gian mãi. Bắt nương xả hạ thừa hòa quần áo, không có cửa hàng, dựa trong nhà những miếng đất này. chúng ta chỉ định đói chết. Thập nhất nương cũng nhìn về phía hạ thừa hòa, xem hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, tưởng đều không cần tưởng liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, một bên là thân tỷ tỷ không giúp liền phải ăn ngủ đầu đường không nhà để về, một bên là thê tử nữ nhi không có cửa hàng bọn họ cũng không có dựa vào. La thị nhìn lên thấy hạ thừa hòa dáng vẻ này liền tới khí, ngươi ở kia than gì khí, ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, Này cửa hàng là dựa vào ta khuê nữ mới lên, ngươi dám từ lao nhân lao thái thái, ta liền mang theo khuê nữ về nhà mẹ đẻ. Tam tẩu lý thẩm đứng dậy tưởng khuyên, la thị nhìn nàng lắc lắc đầu, lao thái thái trong tay sẽ không bạc sao. Nàng đều không trộn lẫn sự bằng gì làm chúng ta tam phòng tới khiêng. Tưởng đều không cần tưởng. Hạ thưa hòa ngẩn ra, thở dài một tiếng, ngọc nương, ngươi yên tâm, cha mẹ nếu là muốn cửa hàng, ta chỉ định không cho. bất quá. La thị hơi tùng một hơi, bị hắn một cái bất quá nói như mày. Trơ mắt nhìn đại tỷ không nhà để về cũng không thể nào nói nổi, không bằng chúng ta lấy chút bạc ra tới. La thị cười nhạo, ngươi tưởng lấy nhiều ít ra tới. Hai trăm lượng. Hạ thừa hòa tiểu tâm hỏi. Hạ thừa hòa. La thị bỗng nhiên cất cao thanh âm, lý thẩm vội gọi nàng, tam tẩu, có gì lời nói hảo hảo nói, ngươi đừng. Ta cùng hắn có thể hảo hảo nói chuyện sao. la thị khó thở chào phúng cười hai trăm lượng ngươi như thế nào không nói toàn bộ đều đưa cho nhà cũ xem ngươi kia hảo cha mẹ có thể hay không nói ngươi một tiếng hảo thập nhất nương ở bên cạnh nhẹ giọng cười ngại khẳng định sẽ nói ngươi đều có thể lấy ra nhiều như vậy giữ lại bạc ngươi cũng cùng nhau ra không ra đó chính là đại không hiếu thuận muốn trơ mắt nhìn người thân tỉ tỉ chết không lương tâm hạ thưa hòa ngạc nhiên Ta sao có thể nhìn đại tỷ một nhà bị buộc chết? Ngọc Nương, chúng ta nhiều ít lấy một ít. La Thị xoay đầu không nghĩ phản ứng hắn. Cha, hiện tại không phải nhà chúng ta lấy nhiều ít bạc đi ra ngoài vấn đề, mà là thập nhất Nương thật là phải bị cái này thân cha đánh bại. Gia Nãi nhận định muốn bắt nhà chúng ta cửa hàng đi đổi dương ra cửa hàng. Nhưng này cửa hàng chỉ là chúng ta thuê A. Hạ thừa hòa ngây ngẩn cả người. Thập nhất Nương buông tay. Cha cảm thấy gian lại sẽ nghe người nói sao? Sẽ không. Hạ thừa hòa cười khổ, kia làm sao? Tổng không thể làm hắn nhìn đại tỷ một nhà bị buộc chết. Không làm sao, người khác mặc kệ chúng ta cũng mặc kệ, người khác ra bạc chúng ta cũng ra bạc. Thập nhất nương để ra một cái trung quy trung củ kiến nghị, hạ thừa hòa há miệng thở dốc, đột nhiên nói, kia sòng bạc không phải tô thiếu ra sao? Nếu không chúng ta đi cầu xin hắn. Ngươi là muốn bắt thập nhất nương mệnh đi cầu sao. La thị khí cực, thập nhất nương bị sòng bạc cha tấn hơi thở thoi thoát, ngươi hiện giờ phản quá mức đi cầu bọn họ. Hạ thưa hòa, là ngươi đầu vóc hỏng rồi vẫn là ta đầu vóc hỏng rồi. Nương thập nhất nương tưởng khuyên, La thị giơ tay một chán, nói tiếp, ngươi nhớ nàng là tỷ tỷ ngươi, nàng nghĩ lấy nhà chúng ta cửa hàng đi để nhà bọn họ cửa hàng thời điểm có thể tưởng tượng quá ngươi là nàng đệ đệ. là cá nhân đều sẽ không làm ra như vậy sự ngọc nương ta không Ngươi tưởng giúp đỡ ta quản không được ngươi cũng không nghĩ quản ngươi nhưng chúng ta đem nói rõ ràng cửa hàng khai lên ngươi trừ bỏ mua đồ ăn tiếp đón một chút khách nhân mặt khác gì cũng không có làm mua đồ ăn một tháng cho ngươi khai một hai tiếp đón khách nhân khai một hai bốn cái nửa tháng tính ngươi mười lượng ngươi tưởng giúp đế hạn chính là mười lượng dư lại đều là thập nhất nương Bát nương vất vả bận rộn được đến Cùng ngươi cùng ta đều không quan hệ. Ngươi nghe rõ. La thị biểu tình lãnh đạo, tô thiếu gia cứu chúng ta cũng hảo, cùng chúng ta thân cận cũng thế, hướng đều là thập nhất nương mặt mũi, không phải ngươi cùng ta. Nương. Thập nhất nương kéo kéo la thị ống tay háo. Nương đây là khí tàn nhẫn, cái gì lời nói nặng đều không quan tâm ra bên ngoài vước. Ngươi xin bức giận, cha cũng là tưởng giúp đại cô ra qua cái này cửa ải khó khăn. Cha nếu là kia vô tình vô nghĩa người, liền cũng không phải cha. Kỳ thật, Hạ Thừa Hòa nói cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, muốn gặt ở ngày thường, tìm Tô Thiếu Nam giúp một chút cũng không gì đáng trách, nhưng hiện tại này tình hình. Thập nhất nương từng nhân Tô Thiếu Nam sòng bạc suýt nữa đi đời nhà ma, nguyên nương nhân Tô Thiếu Nam sòng bạc xa rời quê hương, Hạ Thừa Hòa cư nhiên còn muốn đi cầu Tô Thiếu Nam, la thị như thế nào sẽ không khí, có thể nào không khí, nặng khí đau đầu dạ dày đau cả người đau. Hạ Thừa Hòa mang theo xin lỗi xem thập nhất nương, khuyên nữ, "Cha. Cha, ta biết ngươi ý tứ, ta trong chốc lát đi tìm Tô Thiếu Nam nói một tiếng, cầu hắn đem đại cô ra còn tiền nhật tử sau này kéo dài một ít thời gian." "Ai?" "Thập nhất nương." "La thị Trừng nữ nhi, không được đi." "Nương, không có việc gì, điểm này bạc diện Tô Thiếu Nam sẽ không không cho ta." Thập nhất nương cười chiều La thị chớp chớp mắt, bò đến La thị bên thai nói nhỏ: Cha muốn thật khoanh tay đứng nhìn thành vô tình vô nghĩa người, chúng ta nên thất vọng buồn lòng, cha này thuộc về bình thường phản ứng. Nương yên tâm, nhà chúng ta cửa hàng bạc nhà cũ ai cũng đừng nghĩ động. La thị trong lòng chấn động, nhìn nữ nhi xảo tiếu thiến hề khuôn mặt, cái mùi hế ẩm, thập nhất nương. Nương, ta đi. Thập nhất nương xoay người chiều hạ thừa hòa cười cười, cha yên tâm, ta nhất định cầu tô thiếu ra đáp ứng hoán một đoạn thời gian, bất quá cũng chỉ giới hạn trong cái này. Đại cô nếu là muốn đem sở thiếu tiền bạc xóa bỏ toàn bộ, ta cũng mặc kệ. thành thành như vậy là được, nào có thiếu tiền không còn. Hạ thừa hòa liên tục gật đầu. La thị hung hăng trừng mắt nhìn hạ thừa hòa liếc mắt một cái, đứng dậy ra nhà chính trở về chính mình phòng, lý thẩm vội cùng qua đi. Lý thúc nhìn hạ thừa hòa thở dài, tam ca, lẽ ra lời này không nên ta nói, chính là... Ai... Ngươi những cái đó huynh đệ tỷ mỗi ngày thường cái nào đem ngươi để vào mắt, ngươi xảy ra chuyện thời điểm bọn họ trốn rất xa, bọn họ vừa ra sự nghĩ đến cái thứ nhất chính là ngươi. Nghĩ như thế nào tính cái ngươi, như thế nào từ trên người của ngươi vất chỗ tốt, ngươi liền như vậy mặc cho bọn hắn. Ta biết ngươi nói, người thiện bị người khinh hạ thừa hòa lộ ra một nụ cười khổ, nhưng nàng tóm lại là ta đại tỷ, khi còn nhỏ cũng không thiếu coi chúng ta, làm ta ngồi xem bọn họ một nhà không nhà để về. Ta thật là làm không được. Lý Thúc còn muốn nói cái gì? Nghĩ nghĩ, thay đổi một khác câu nói. Tứ phòng ba ba đến nhà của chúng ta đưa lời nói cũng không biết ở đánh gì chủ ý. Tăng ca nhiều chú ý điểm nhi. Hạ thưa hoàng ngẩn ra, gật gật đầu. Tô Thiếu Nam dễ nói chuyện thực, thập nhất nương một mở miệng. Hắn liền không chút do dự đáp ứng rồi. Còn cười hoa chi loạn chiến bàn tay vung lên phân phó bánh bao. Đi theo triệu nhị nói, dương đắc thế thiếu bạc đều miễn. Ai nói muôn toàn miễn? Thập nhất nương cười, khoe môi độ cung mang theo vài phần quỷ dị, chiều tô thiếu nam ngoắc ngón tay, tô thiếu nam cùng bánh bao cùng thấu qua đi, nửa đường, bánh bao bị tô thiếu nam một cái tắt chụp đến một bên. Thập nhất nương, ngươi nói, thập nhất nương xem xét mắt đáng thương hề hề bánh bao, ở tô thiếu nam bên thai lẩm nhẩm lầm nhẩm nói một hồi lâu, tô thiếu nam đôi mắt càng thêm sáng ngời, nhìn thập nhất nương hắc hắc cười. không nghĩ tới người nơi này chàng cũng là người xấu, cùng ra man xứng đôi. Thập nhất nương chừng hắn một cái, ta nương gần nhất còn ở sinh khí, tô thiếu ra không có gì sự không cần đi nhà ta. a tam thẩm nhi còn ở sinh khí. Tô thiếu nam ngửa đầu nhìn trời, nàng tính tình cũng quá lớn. Ta đây khi nào có thể đi? Không biết, xem tình huống. Thập nhất nương nhấc chân phải đi, ngoài cửa tiến vào một cái dâu bạc lão giả, thiếu ra, ngài muốn vũ khí. chưa xong nói ở chạm được thập nhất nương khi bỗng nhiên ngơ ngẩn trong mắt tinh quang nhấp nháy chừng một cái hô hấp mới thu hồi tầm mắt tiếp tục cùng tô thiếu nam nói chuyện thiếu ra muốn hay không trước nhìn một cái không xem bao lên đưa đi tống trạch đi tô thiếu nam vẫy vây tay nói cho tống ương một tiếng ta quá hai ngày muốn cùng cha ta đi ra ngoài nàng ăn sinh nhật ta liền không đi lao giả theo tiếng xoay người đi ra ngoài trước khi đi lại nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái Thần sắc mặc danh, thập nhất nương tự nhiên cũng đã nhận ra, nhìn hắn bóng dáng hỏi Tô Thiếu Nam, đây là Cha ta cho ta thỉnh một cái võ công sư phó, nghe nói từng là phong nguyệt môn người, chán ghét đánh đánh giết giết liền lưu tại nhà ta dạy ta tập võ. Phong nguyệt môn, này nên là nàng lần thứ hai nghe nói phong nguyệt môn, thượng một lần là ở H. y, y. hệ nhân ám sát tiết diệp cùng cố thẩm nhi cái kia ban đêm, cái kia H. y, y. hệ nhân từng hỏi qua nàng, ngươi là phong nguyệt môn người. Phong Nguyệt Môn là địa phương nào? Tô Thiếu Nam xem nàng, một bộ ngươi thật là kiến thức hạn hẹp bộ dáng. Phong Nguyệt Môn ngươi cũng không biết. Phong Nguyệt Môn lấy khinh công quỷ dị thân pháp nổi danh, nhất am hiểu ẩn nấp độ tàng, là khắp nơi thế lực tranh đoạt đối tượng. Đã hiểu đi. Khinh công. Quỷ dị thân pháp. Ẩn nấp độ tàng. Thập nhất nương ánh mắt sáng lên, nhớ tới cái kia hắc y đi nam tử cho chính mình cùng tiết diệp võ công bí tịch. Trên mặt trầm rãi nở rộ một cái tuyệt lệ tươi cười, nàng kế hoạch trong sách lại có thể thêm một bút. Dù sao lấy hắc y Li hề nam tử cũng không cảnh cáo bọn họ không được ngoại chuyện, không phải sao. Tô thiếu nam nâng tay vốn định chụp thập nhất nương hoàn hồn, nhưng nhìn đến trên mặt nàng tươi cười nâng lên tay nháy mắt cương ở không trung, Bánh bao ở một bên thổn thức, ngoan ngoãn, nhìn 11 cô nương này dung mạo cùng tươi cười, lại quá không được 5 năm, bảo đảm là người gặp người thích đại mỹ nữ. Trách không được thiếu ra bị mê bảy vượng tăm tố, tấm tác Về đến nhà, Lý Thúc Lý Thẩm đã trở về, La Thị còn ở sinh hạ thừa hòa khí, cơm chiều cũng không cần ăn, hạ thừa hòa vài lần gõ cửa, đều bị La Thị cử chi ngoài cửa, thập nhất Nương cởi tiếp đồ ăn, đi vào khuyên La Thị. Nương, còn ở sinh tra khí. La Thị trừng nàng, ta sinh gì khí. Ta không tức giận, ta liền ngồi chờ nhà cũ người đem chúng ta mẹ con mấy cái đều cấp bán. ta xem hắn còn giúp không giúp thập nhất nương phụt cười ra tiếng nương có gì hảo sinh khí cha vốn dĩ chính là loại người này nương gả lại đây khi chẳng phải sẽ biết cha thiện lương hiếu thuận ông ngoại bà ngoại lúc ấy không phải cũng là nhìn chúng cha này hai điểm mới ta lúc ấy đôi mắt ngủ la thị trừng mắt nhìn mắt nhà chính phương hướng nhà cũ những người đó là ước gì uống quang cha ngươi huyết mới cam tâm thập nhất nương chọn mi cười nga nguyên lai like, nương là đau lòng cha không phải ở sinh khí. Ai nói ta không sinh khí, ta la thị bị nữ nhi một ngự vạch trần, cũng không làm ra vẻ, thật dài thở dài một hơi, ta là khí ngươi đại cô, ngươi xảy ra chuyện lúc ấy, ta trước liền đi nhà bọn họ, nhưng ngươi đại cô trong tay nắm chặt mấy trăm lượng bạc, chính là không mở miệng đưa tiền. Ta vừa nhớ tới ngực liền đổ hoảng. Thập nhất nương thu cười, ghé vào la thị đầu gối đầu, nương, ta hỏi qua tô thiếu nam, đại cô không có nói sai. Nhà bọn họ xác thật thiếu bạc, song bạc lợi hại nhà chúng ta là kiến thức quá, không chuẩn bọn họ còn không thượng bạc thật sẽ xảy ra chuyện nhi. Đại cô luôn là cha thân tỉ tỉ, hắn nếu thật ngồi yên không nhìn đến, không phải ta kia thiện lương đôn hậu cha. Nương biết la thị vũ về nữ nhi thật dài tóc đen, nương không thật không cho cha ngươi giúp, nương ban ngày nói những cái đó đều là khí lời nói, nhân mệnh quan thiên sự, nương phân thanh. Nàng chính là đau lòng nữ nhi. Khí Hạ Thừa Hòa không đem nữ nhi vất vả để ở trong lòng, nói lấy 200 lượng thời điểm nói như vậy nhẹ nhàng. Ngày thứ hai, gần giữa trưa, có chín dặm đỉnh thôn người tới Hạ gia tiểu điếm truyền tin, nói lao gia tử có việc tìm Hạ Thừa Hòa, làm hắn một người về nhà một chuyến. Một người, ha hả La Thị bị thập nhất nương tối hôm qua một hồi khuyên, trong lòng bung ra, cũng không nói thêm cái gì, chỉ dặn do Hạ Thừa Hòa, trong nhà sự chính ngươi quyết định, Cha mẹ ngươi nói vì ngươi tốt lời nói tinh kế nhà chúng ta khi, ngươi dài hơn cái nội tâm, vì ta mấy cái khuê nữ ngấm lại. Ai, Ngọc Nương, ngươi yên tâm, trừ bỏ rút bọn hắn kéo dài một năm còn tiền thời gian, cha mẹ nói gì ta đều không đáp ứng. Hạ thừa hòa kinh hỉ La Thị rốt cuộc phản ứng hắn, nháy một đôi một đêm không ngủ gấu trúc mắt làm mặt quỷ, nhìn qua phá lệ hỉ cảm. La Thị giận chừng hắn liếc mắt một cái, xứng đáng. làm ngươi cả đêm không ngủ được. Hạ Thừa Hòa cuộc lốc cười. Thập Nhất Nương muốn bồi Hạ Thừa Hòa trở về, bị Hạ Thừa Hòa cự tuyệt, yên tâm, cha ứng phó tới. Thập Nhất Nương tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Hạ Thừa Hòa xác thật làm được. Hắn đến nhà cũ khi Hạ Hồng Hà ba ba nên ra tới, xương đỏ mắt vừa thấy chính là đã khóc, cười vẻ mặt lịnh loạn, lao tam, ngươi đã trở lại, cha mẹ chờ ngươi đã lâu, mau tiến vào. mới vừa ăn cơm xong. giang thị đang ở thu thập chén đũa nhìn đến hắn tiến vào chỉ nhìn lướt qua bưng đồ vật đi nhà bếp hoàng thị cùng hạ thừa nhạc liếc nhau ngồi ở trên giường đất làm bộ thu thập đồ vật bộ dáng nhậm lao thái thái đuổi hai lần đều không nhúc ních khí lao thái thái phỉ nhổ đến trên mặt đất lao tự à, ta cùng ngươi tam ca có chút việc thương lượng ngươi mang theo ngươi tức phụ về trước phòng cha ngươi cùng tam ca có gì sự chúng ta tại đây cũng có thể cho ngươi ra cái chủ ý a Hạ thừa nhạc nhưng không đi, vừa đi nói không chừng nhà hắn cửa hàng liền không có, lúc này kiên quyết không thể đi. Lao gia tử xem hắn một bộ vô lại bộ dáng cũng biết là đuổi đi không đi, thở dài một hơi, hút một ngụm yên, cùng hạ thừa hòa nói, Lao tăng à, ngươi đại tỷ là gặp được khó khăn, thật sự không có biện pháp mới trở về, ta nhìn tới nhìn đi, nhà chúng ta chỉ có ngươi có thể giúp ngươi đại tỷ một phen. 039 Giận Cực Hạ thừa hòa tới thời điểm đem sở hữu sẽ xuất hiện tình huống đều nghĩ tới, lại vẫn là không nghĩ tới lao gia tử sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Bùn văn từ đầu phát, trao ý tứ là, các ngươi một nhà còn hồi nhà cũ tới, coi như lúc trước chúng ta không phân quá ra. Các ngươi cái kia cửa hàng cầm đi cứu ngươi đại tỷ một nhà, dư lại tiền bạc có bao nhiêu tính nhiều ít cha cùng ngươi nương một văn tiền cũng không cần đều cho ngươi đại ca, chờ đại ca ngươi chúng cử nhân đương quan. làm đại ca ngươi thừa ngươi tỉnh tương lai gấp bội còn cho ngươi tốt không tốt không hạ thừa hòa lúc ấy liền ngốc ngươi hỏi hạ lao gia tử vừa mới bắt đầu liều mạng không nghĩ trộn lẫn tiến vào hiện tại vì sao nói ra nói như vậy nay muốn từ lao thái thái một câu khí nói khởi thật là phân ra cánh đều ngạnh sớm biết rằng không phân ra tam phòng gì không phải chúng ta còn dùng tại đây trơ mắt nhìn khuê nữ một nhà đi tìm chết cơ hồ là lập tức Hạ lao gia tử xoạch liên động tắc liền ngừng, nhìn lao thái thái như suy tư gì, không phân ra. Tam phòng đồ vật chính là bọn họ hai vợ chồng già, kia Lão tam còn phải nghe lời hắn. Hạ lao gia tử suy nghĩ cả đêm, nghiền chuyển nghiêng trở lại, rốt cuộc ở sáng sớm cầm chủ ý, tìm người đi hô hạ thừa hòa một người trở về. Bọn họ là phụ tử có nói cái gì đều hảo thuyết, la thị cùng lao tam kia mấy cái cô nương tâm tư đều bất chính, ai cũng đừng trở về hảo. liền bọn họ hai cha con hảo hảo nói y ỉa lao tam nhiều năm như vậy hiếu thuận chỉ định có thể đáp ứng lao tam ngươi còn có nhớ hay không ngươi khi còn nhỏ thích nhất làm cha nắm ngưu ngồi ở ngưu trên người có thứ cha bị bệnh không thể nắm ngưu làm ngươi chơi ngươi còn khóc cái mũi hạ lao ra tử có chút giàn mua trên mặt nhàn nhạt cười hiền từ mà ôn hòa cha chống bệnh thể khiến ngưu làm ngươi chơi ngươi cũng khóc hỏi ngươi vì sao khóc ngươi nói Không cần cha sinh bệnh, muốn sinh bệnh ngươi đại cha sinh, có mấy lần ta và ngươi nương sinh bệnh, ngươi trộm bỏ đến trên núi đi hái, thuốc, trở về bị ngươi nương đánh. Lão Tam, nhiều năm như vậy, cha biết ngươi là cái hảo hải tử, nhà chúng ta không thể thiếu ngươi. Lão ngũ mắt thấy chính là cho người khác nuôi trong nhà, lão tứ cả ngày ham ăn biếng làm, lão nhị một nạp bất thông nhân sự, đại ca ngươi tương lai đương quan, không thiếu được muốn thỉnh sẽ lý ra, cha cảm thấy. Nước phủ xa không chảy xuống ngoài, ngươi không bằng dọn về ra tới, coi như chúng ta không phân quá ra, vẫn là người một nhà, được không? Nói xong lời cuối cùng, hạ lao ra tử tựa hồ động chân tình, khỏe mắt có chút ướt át, đôi mắt hồng toàn bộ nhìn hạ thừa hòa, hạ thừa hòa ngốc tại chỗ, nhìn đến hạ lao ra tử động rung, thần sắc cũng có chút bông lỏng, trước mắt tựa hồ hiện ra trưởng thành trong quá trình một màn lại một màn, môi giật mình, nhìn hạ lao ra tử thấp giọng kêu Cha. Trong thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào. Hạ Lao ra tử đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thật dài thở dài một hơi, tiếp tục nói, Lao Tam, cha biết ngươi làm buồn bán không dễ dàng, nhưng ngươi đại tỷ như bây giờ, ném cửa hàng khế đất cùng khế nhà chính là tử lộ một cái, ngươi liền tính không xem ngươi đại tỷ khi còn nhỏ chiếu cố quá phần của ngươi, cũng xem ở cha mẹ phân thượng, cứu một cứu ngươi đại tỷ, xem như cha cầu ngươi." hạ lao gia tử trong mắt tinh quang đau đớn hạ thừa hòa cơ hồ là nháy mắt lôi trở lại hắn thương cảm tình cảm làm hắn thật sâu túi thấp đầu xuống cha muốn ta đem thành đông cửa hàng cấp sòng bạc đổi về đại tỷ ra cửa hàng nhà ta kia cửa hàng là thuê chỉ có một năm kỳ đỉnh không được mấy cái tiền đại tỷ phu thiếu nhiều như vậy căn bản không đủ hạ lao gia tử liếc hắn một cái cười ta nghe lão tư gia nói các ngươi phân ra đi ra ngoài mấy ngày này kiếm lời không ít cũng đủ trả hết ngươi đại tỷ nhà chồng thiếu nợ còn có còn thừa. Nhà bọn họ tiến trướng, trừ bỏ cả ngày mơ ước lấy tiền quản trướng buồn lao tứ, nhà cũ cũng không có người rõ ràng hơn, nghĩ đến thuê tử cùng nữ nhi nhân hắn đối tứ phòng lần nữa chịu đựng, hạ thừa hòa cảm thấy ngực buồn thật sự khó chịu, giơ tay xoa xoa. Hạ lao ra tử nói ở hắn tay nâng lên nháy mắt dừng lại, mày nháy mắt nhấn lại, lao tam, ngươi, cha, lao tứ nhìn đến chỉ là mặt ngoài, Nhà ta cửa hàng hạ thừa hoa ngầm đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, cũng không kiếm tiền, tương phản, vì đón ý nói hủa hàng xóm láng giềng cùng một ít thực khách yêu cầu thường thường sẽ thâm hụt tiền làm buôn bán, hơn nữa sang quý tiền thuê, mua nguyên liệu nấu ăn tiền vốn, nhiều thế này nhật tử tồn xuống dưới tiền không nhiều lắm. Hạ lao ra tử mặt nháy mắt khôi phục đến ngày thường đạm lênh ít lời bộ dáng, trong mắt ôn hòa ý cười cũng không còn nhìn thấy, khỏe môi mang theo băng giống nhau, ngươi là muốn xem ngươi đại tỷ bị buộc chết. Hắn nhìn đại tỷ một nhà bị buộc chết, cha nói những cái đó làm sao không phải đem bọn họ một nhà hướng tử lộ thượng bức. Hạ thừa hòa đau kịch liệt túi đầu, trái tim vỡ vụn ngàn và phiến. Lao tam, đại tỷ cầu xin ngươi, nhà các ngươi không có cửa hàng còn có nhà cũ có thể ở, còn có đồng ruộng có thể loại hoa màu, nhưng đại tỷ không thành, đại tỷ ra gì đều không có, không có cửa hàng đại tỷ một nhà liền phải sống sờ sờ bị đói chết. Ngươi nhận tâm ngươi này đó cháu ngoại trai cháu ngoại gái bị đói chết sao? Lao tam, đại tỷ cầu ngươi, đại tỷ cho ngươi quỳ xuống dù có ngàn phân bất mãn vạn phần khinh thường, hạ hồng hà không thể không làm ra thấp tư thái, cầu năng cái này ngày thường xem đều khinh thường xem một cái huynh đệ. Hạ hồng hà thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống hạ thừa hòa trước mặt, còn quay đầu lại chiêu mấy cái hài tử quỳ, mau quỳ xuống cầu xin ngươi tam cứu cứu, hắn phải đáp ứng. Chúng ta một nhà cũng chỉ có tử lộ một cái. Đại tỷ, kia cửa hàng chỉ là nhà ta thuê hạ, để không được. Đại tỷ biết nhà ngươi kiếm lời thật nhiều bạc, ngươi trước mượn cấp đại tỷ trả nợ, đại tỷ về sau nhất định trả lại ngươi được không? Lao tam, ngươi đáng thương đáng thương đại tỷ cùng mấy cái cháu ngoại trai, đại tỷ cầu ngươi hạ hồng hà hứng mắt, hôm qua khóc nửa ngày, đôi mắt vẫn là xương đỏ toan trướng, lúc này không cần nhiều ra sức, nước mắt liền là tả đi sung rớt. Hạ thừa hòa không đỡ hạ hồng hà, mà là hướng bên cạnh đi rồi hai bước, tránh đi hạ hồng hà. Đối hạ lao Gia tử nói, cha, nhà của chúng ta cửa hàng sắc thật không thể để đại tỷ ra cửa hàng đưa cho sòng bạc, không có cửa hàng chúng ta một nhà cũng muốn uống tây bắc phong, bất quá. Hạ lao Gia tử sắc mặt tâm trầm, trừng mắt hạ thừa hòa, kiểu lao thái thái rôi tay bắt kim chỉ cái khay đan một cái đồ vật liền hướng hạ thừa hòa trên người tạm, ngươi còn có hay không lương tâm, nàng là ngươi đại tỷ. Ngươi cái này vô tâm không phổi xuất sinh. Hạ hồng hà chính tức giận thần sắc cứng đờ, trừng lớn mắt kêu sợ hãi một tiếng. A. Tiểu lao thái thái ném văng ra đồ vật là một phen kéo, sắc bén cắt nhận trực tiếp chắt vào hạ thừa hòa cánh tay, huyết nháy mắt nhiễm ướt vải bông áo dài. Hạ thừa hòa đau một cái lào đảo, dôi tay trái bắt lấy hưu cánh tay, một tay rút kéo, đâm vào một nửa cắt nhận thượng mang theo vết máu, tiểu lao thái thái sợ hãi. Chưa mắng xong nói cũng không dám mắng, hướng hạ lao ra tử bên người cọ cọ, tự tin không đủ nói thầm, nó không lang đăng, liền không biết trốn a, Lao tam. Hạ lao ra tử trong mắt nhưng thật ra xẹt qua một mặt lo lắng, lại chỉ là một cái chớp mắt liền trở nên phức tạp, như thế nào? Không quan trọng đi. Hạ thừa hòa lắc đầu, ta biết cha mẹ ghét bỏ nhà của chúng ta có sáu cái cô nương, vì không chọc cha mẹ sinh khí, cha nói trở về nhà cũ sự liền tính. Mỗi năm nên cấp cha mẹ hiếu kinh chúng ta tam phòng không phải ít. Đại ca có tiền đồ trong nhà huynh đệ cũng đi theo thơm lây, ta liền không cho đại ca gia tăng gánh nặng. Đại tỷ sự thứ ta không thể đáp ứng lấy cửa hàng tương đổi, bất quá dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên sự. Chúng ta cùng sòng bạc người nhiều ít có một hai phân giao tình, bọn họ đáp ứng tạm hoán đại tỷ ra thiếu nợ có thể tạm hoán thời gian, đại tỷ mau chóng chủ tiền là được. Hạ hồng hạ ánh mắt sáng lên, lau đem nước mắt. Từ trên mặt đất bỏ dậy, lao tam, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi nhận thức sòng bạc người. Có thể hoan bao lâu còn. Nhất vãn một năm. Hạ hồng Hà lắc đầu, trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển. Như vậy sao được, 600 lượng, đánh chết chúng ta một năm cũng tránh không được nhiều như vậy bạc ca. Lao tam, ngươi theo chân bọn họ thuộc có thể hay không thỉnh bọn họ châm trước hạ, chúng ta một năm thiếu còn một ít. Tốt nhất là không cần còn. Hạ thừa hòa che lại ảo hạt xuất huyết miệng vết thương nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái, thực xin lỗi đại tỷ, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Sau đó ngẩng đầu xem hạ lao Gia tử, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, cha nếu là không có việc gì, ta đi trước tìm trương đại phu cầm máu thượng dược. Lao tam, ngươi không muốn hồi nhà cũ, vì sao? Hạ lao Gia tử nhìn mắt hắn miệng vết thương, bướng bình hỏi. Hạ thừa hòa không có ra tiếng, xoay người đi rồi. Tới cửa thấp thấp niệm câu, cha đều biết. Hạ lao ra tử ánh mắt nhìn thẳng hạ thừa hòa bóng dáng, trong mắt hiện lên liên tiếp cảm xúc, tức giận, xấu hổ và giận dữ, không căm lòng. Hạ thừa hòa đầu cũng không quay lại ra nhà cũ, Lý Thúc biết hắn trở về, sáng sớm xe đều không có ra, xa xa nhìn thấy hắn từ nhà cũ ra tới, đại thật xa liền cho hắn vây tay, chờ nhìn đến hắn cánh tay thượng tảng lớn vết máu, dọa vội chạy tới, tam ca, này! Đây là sao? Hạ lao nhân làm. Hạ thưa hòa lắc đầu cười, không có việc gì, ta đi trương đại phu ra lấy điểm dược đầu góc một trận choáng váng, thân mình lung lay nhoáng lên, Lý thúc vội giá trụ hắn, hảo, hảo, chúng ta đi trương đại phu ra, hai mẹ hắn, mau ra đây, đã xảy ra chuyện. Lý thẩm đang ở trong nhà cùng đệ mội tiểu hoàng thị nói dỡn may vá quần áo, nghe được tiếng la, vội ném kim chỉ ra cửa. Nhìn đến hạ thừa hòa trên quần áo thương cũng hoảng sợ Sao? Đây là sao? Còn có thể sao? Nhà cũ người làm Lý thuốc sắc mặt so hạ thừa hòa còn khó coi Cùng lý thẩm nhi nói Người mau đi trương đại phu ra Cùng trương đại phu nói một tiếng Làm hắn đem cầm máu thuốc trị thương tìm Chờ Tam ca đi là có thể chạy nhanh thượng dược Ai? Lý thẩm xoay người liền hướng trương đại phu ra đi Hạ thừa hòa cản đều ngăn không được Chờ Trương Đại Phu cắt khai hạ thừa hòa quần áo, hai vợ chồng nhìn đến hắn cánh tay thượng thật sâu miệng vết thương, khí vành mắt đều đỏ, đây là muốn làm gì? Tam ca chính là bọn họ thân sinh, sao có thể hạ như vậy trọng tay? Mấy ngày này miệng vết thương không thể thấy thủy, không thể nâng lên, không thể lấy trọng vật Trương Đại Phu nhìn miệng vết thương thở dài, dặn do một đại soạn, cuối cùng nói, ngươi này thân mình khí huyết không đủ, lại không chú ý dưỡng, đã có thể thật phế đi. Hạ Thừa Hòa sắc mặt có chút trắng bệnh, cười gật đầu, Trương Đại Phu yên tâm, ta nhất định chú ý. Thân mình là chính ngươi, vẫn là muốn chính ngươi lưu tâm. Trương Đại Phu lời nói thâm thiế, ngươi còn có sáu cái khuê nữ muốn chiếu ứng, thân mình tổng không tốt, ngươi là muốn các nàng trái lại chiếu cấu ngươi sao. Hạ Thừa Hòa mang cười mặt cứng đờ, mắt gian tràn đầy thống khổ, Trương Đại Phu thở dài một hơi, cầm một lọ dược, một cái phương thuốc, dược thoa ngoài da, phương thuốc trở về bắt dược. Một ngày ba lần liền uống nửa tháng, nửa tháng sau ta đi trấn trên mua thuốc, lại đi nhà ngươi tai khám. Ai? Hạ thừa hòa theo tiếng, hơi mang nghẹn ngào thanh âm làm phòng trong ba người nhìn nhau không nói gì. Ra trương đại phu ra, Lý Thúc đưa hạ thừa hòa trở về trấn thượng, Lý Thẩm cũng đi theo đi. Đúng là buổi chiều mát mẻ thời điểm, trong thôn đại thụ hạ ngồi vây quanh tốt năm tốt 3 người, nhìn đến vai trần cột lấy miệng vết thương hạ thừa hòa đều phải hỏi thượng vài câu. Hạ thừa hòa chỉ cười nói không cẩn thận, có cơ linh lại trực tiếp vạch trần. Ai ra, ta coi hắn là từ hạ Gia ra tới, nên không phải là lao nhân lão thái thái thọc đi. A kia chính là thân sinh, sao hạ đi tay? Mình không rời nhà chuyện này đều làm được, rõ ràng liền không màng nhi tử một nhà chết sống, còn để ý cái này. Mua hạ quần áo tuy đơn bạc, ăn mặc lại sẽ cọ sát miệng vết thương, đau. Trương đại phu đao to bữa lớn đem hắn bị đâm thủng ống tay háo, cắt, một con cánh tay thượng cột lấy như vậy rõ ràng màu trắng, nhìn không thấy sợ không mấy cái. Bắt nương xa xa nhìn thấy lý ra xe ngựa, chính cao hứng quay đầu lại gọi thập nhất nương, mau nhìn, cha trở về. Cha! Cuối cùng lại mang theo tiêm tế kêu sợ hãi. Ném vải bố liền ra bên ngoài chạy, đến hạ thừa hòa trước mặt nhìn chằm chằm hắn cánh tay xem, cha, đây là sao? Có phải hay không nhà cũ những người đó làm, ta tìm bọn họ. Bát nương, cha không có việc gì, chúng ta trở về. Hạ thừa hòa giữ chặt nữ nhi, cười. Bát nương vành mắt lập tức liền đỏ, dầm chân, cha. Thập nhất nương đang cùng chu thị nói chuyện, nghe được bát nương tiếng kêu hoảng sợ, vừa nhấc đầu nhìn thấy hạ thừa hòa cánh tay thượng thấm vết máu thương, đỉnh mày nháy mắt đông lạnh xuống dưới, chu thị ở bên người nàng cảm giác nhất rõ ràng. không khỏi nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. La thị nhìn đến hạ thừa hòa miệng vết thương, đau lòng không được, nàng ném lại đây ngươi sẽ không trốn sao. Ngươi choáng váng không thành. Hạ thừa hòa sắc mặt trở nên trắng, thần thái cực kỳ mệt mỏi, la thị nói cái gì hắn đều chỉ là cười, cuối cùng, ngọc nương, ta có điểm vây, làm ta trước ngủ một lát được không? La thị còn muốn nói cái gì, bị thập nhất nương lấy ánh mắt ngừng, cơ hồ không mấy cái hô hấp, Hạ Thừa Hòa liền đã ngủ say, hai mẹ con ra tới đến nhà chính. Lý thúc Lý Thẩm đứng dậy. Lý thúc nói: Tam ca như thế nào? Dì cũng không nói, ngã đầu liền ngủ. La Thị buồn bực, ngồi ở ghế trên uống buồn trà. Bát Nương ở một bên tức giận, nào thứ đều không rơi hảo, cha còn thiên đi. Lần sau tuyệt đối không thể làm cha một người trở về. Nhà cũ đó chính là sẽ ăn người châu ngồi. Chuyên ăn chúng ta một nhà. Ta xem cha như là mất máu quá nhiều mới có thể buồn ngủ, nương, lần trước Tống ương đưa tới A Giao không phải còn có sao. Chúng ta nhiều cấp cha bổ bổ huyết thử xem. Thập nhất nương hợp lại đỉnh mày, hạ thừa hòa không mở miệng, nàng cũng có thể đại khái não bổ ra một ít cái gì. Đơn giản là cha không nghĩ hỗ trợ, lao nhân lao thái thái thẹn quá thành giận, nếu không nữa thì chính là hạ hồng hà. tiện đi lý thúc lý thẩm, người một nhà đêm nay thượng quá đều không vui. Bắt nương viên nửa đêm giường thập nhất nương chừng mắt ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn nửa đêm, la thị nhìn trượng phu tái nhợt mặt bất đắc dĩ lại đau lòng một đêm. Ngày thứ hai, hạ thừa hòa cùng la thị cùng thập nhất nương nói lời nói thật, thập nhất nương biểu tình nhàn nhạt cái gì cũng chưa nói, chỉ là đáy mắt một mạt hàn quang lạnh băng đến xương la thị khí cười, ta nói gì tới. Lao thái thái đều không tham cùng sự chỉ định không hảo. muốn cho chúng ta dọn về nhà cũ hảo thuận Lý Thành Trương đem nhà chúng ta đổ vật đều cấp ướt, cấp chỉ trồng. Cấp lao đại gia, cũng thật thật là hảo tâm tư. Hạ thừa hòa cũng không có ra tiếng, nhậm la thị phát xong tính tình, mới nói, chúng ta phân ra phải hảo hảo quá chúng ta nhật tử, hảo hảo. La thị không nói, chỉ là nhìn hạ thừa hòa sắc mặt khổ sở trong lòng đừng khai đầu. Không quá hai ngày, hạ hồng hà cùng Dương Đắc Thế tới cửa. Đối hạ thừa hòa cùng la thị vinh mặt hất hàm sai khiến, lao tam, ngươi cùng song bạc người thủ, đi theo bọn họ nói một tiếng, đem nhà ta nợ cấp thanh đi. Bằng không, ngươi thay chúng ta còn cũng thành, các ngươi tổng dễ nói chuyện, cũng tỉnh chúng ta lo lắng đề phòng. La thị khí muốn bắt cái trổi đuổi đi người, hạ thừa hòa ngăn đón thế tử, thực kiên quyết cự tuyệt. Hai vợ chồng rất bất man mát mắt hợp với mấy ngày tới cửa tới sai xử hạ thừa hòa, hạ thừa hòa mỗi lần đều một câu. Không được. bát nương nhịn không được rốt cuộc cầm cái chổi đem hai người đánh đi ra ngoài, bị hạ hồng hà chỉ vào cái mùi ở cổng lớn mắng. Chúng ta hạ ra sự gì thời điểm đến phiên ngươi một cái bồi tiền hóa nói chuyện, không lớn không nhỏ không giáo dưỡng. Phi. Ta là bồi tiền hóa, ngươi cũng là. Chúng ta vì sao muốn giúp ngươi trả nợ, ngươi một cái đương trưởng bối không biết xấu hổ bắt nương phỉ nổ nước miếng đến trên mặt đất. Hạ hồng hà chán ghét bĩu môi. Dương Đắc Thế chỉ trích Hạ Thừa Hòa thấy chết mà không cứu, không đem hắn đương tỷ phu. Thập nhất nương lánh xem toàn trường trò khôi hài, quay đầu lại mượn đi tiết diệp ra đi rồi tranh tô phủ, cùng tô thiếu nam nói gì đó ai cũng không nói cho, bất quá thực mau, Hạ Hồng Hà ra bị thu cửa hàng, chỉ chứa sân, bắt đi Dương Đắc Thế đi đường cu Hạ Hồng Hà khóc lóc cầu đến Hạ gia tiểu điếm, đáng tiếc không khéo thực, Hạ Thừa Hòa cũng thế, La Thị cũng thế đều không ở nhà, hợp với ba ngày. cũng chưa nhìn thấy người. Hạ hồng hà ở trên phố nháo, nói hạ thừa hòa mặc kệ thân đại tỷ chết sống, rõ ràng cùng tô thiếu nam có quan hệ cũng không muốn giúp nàng ra, khóc ruột gan đức từng khúc, lại trùng hợp đụng phải tới hạ gia tiểu điếm tô thiếu nam, đại thứ thứ nói cho nàng, không hạ gia cho ngươi cầu tình, sân đều sẽ không để lại cho các ngươi. Thiếu tiền đến mạng, bất quá là thu nhà ngươi cửa hàng, ngươi kêu gào cái gì, lại đến nháo. Nhà ngươi nam nhân mệnh cũng đừng tính toán muốn. Cũng đương trưởng sai người đi chém dương đắc thế tay, Hạ Hồng Hà dọa dập đầu xin tha, hướng thập nhất nương mấy cái tỉ mội bồi tội, tô thiếu nam mới miễn cưỡng tùng khẩu. Hạ Hồng Hà muốn khóc về nhà mẹ để làm lão nhân lao thái thái mở miệng, thập nhất nương lạnh lùng uy hiếp, nhà cũ lại bởi vậy sự kêu cha ta trở về, đại cô đời này đều đừng nghĩ nhìn thấy đại dượng. Ngươi dám lao tam là nàng đệ đệ, nàng vì sao không thể sai xử. Thập nhất nương cười lạnh, đại cô có thể thử xem, chỉ cần một lần. Ta bảo đảm ngươi hôm nay cái hồi nhà cũ, hôm nay buổi tối liền trở thủ cả đời xuống quả. Hạ hồng hà bị thập nhất nương đấy mắt sát ý dọa sợ, nghĩ đến nàng cùng tô thiếu nam quan hệ, ở trong lòng hung hăng phi một ngụm, trên mặt lại không dám nhiều lời, sám xịt trở về sân. Không có cửa hàng, một nhà liền không có kinh tế nơi phát ra, dương đắc thế bị bắt đi làm cu ly. Trong nhà sinh kế toàn đẻ ở hạ hồng hà trên người, không có biện pháp, nàng chỉ phải cởi hảo xiêm y đi, suốt ngoại tiếp sống, mỗi ngày vất vả lao động tránh toàn ra thức ăn tiền. Thương thương mệnh ở trên giường đất khóc, hận dương đắc thế vì cái gì học đánh bạc thua trận cửa hàng, hận tam phòng có bản lĩnh vì cái gì không giúp bọn hắn ra đem nợ thành chút nào không tỉnh lại nếu không phải người một nhà tâm không đủ xa nuốt tượng, liền sẽ không đưa tới hôm nay họa Tưởng về nhà mẹ để làm cha mẹ hung hăng sửa trị tam phòng một nhà, lại sợ thập nhất nương cùng tô ra thiếu ra cáo trạng, chỉ mỗi đêm nhéo châm hung hăng chắt nàng làm thập nhất nương tiểu nhân nhi. Không bốn không thương cơ. Những việc này, thập nhất nương tự nhiên là gạt hạ thừa hòa cùng la thị làm, cũng lệnh cưỡng chế tô thiếu nam ai cũng không được đề cập. Tô thiếu nam ước gì thập nhất nương nhiều cầu hắn vài món sự, làm cho bọn họ quan hệ càng ngày càng thân cận. V.XS. Con. Bánh bao âm thầm chửi thầm nhà mình ra, vì một cái tiểu cô nương thật là muốn tẩu hỏa nhập ma. Tám tháng 21 là Tống ương sinh nhật, thập nhất nương mấy tỷ muội đều ở bị mời hàng ngũ, nhị nương nhân đính thân không có phương tiện ra ngoài, thập nhất nương, tam nương, bát nương từng người đã đổi mới váy áo mang theo chuẩn bị tốt lễ vật đi Tống Phủ vì Tống ương khánh sinh. Các ngươi cuối cùng tới, lại không tới liền phải khai tịch. Tống ương hôm nay chứ một thân Trúc Diệp thanh váy áo, mắt ngọc mày ngài. tóc dài vãn tinh xảo thiếu nữ búi tóc trước người rũ hai lũ tóc dài mượt mà nhị hạ truy hai viên hồng nhạt móng tay cái lớn nhỏ chân trâu giữa trán cùng sắc phấn hồng đại chân trâu sân tiều nộn dung nhan càng thêm tiếu lệ động lòng người bát nương trong mắt kinh diễm tống ương ngươi thật xinh đẹp tống ương đắc ý xoay cái vòng đẹp đi này váy áo là ta ca cố ý vì ta làm loại này nhan sắc quần áo chúng ta thanh thủy chấn chỉ có ta mới có bát nương vẻ mặt hâm mộ ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt. Chỉ nàng bên hông kia căn ngũ thải bàn lan roi dài cùng màu xanh lá váy dài đối lập lên, thật sự là quá mức bắt mắt, thập nhất nương chỉ vào roi cười nàng, tống phu nhân như thế nào sẽ làm ngươi ở sinh nhật hôm nay mang cái này? Không phải là ngươi trộm. Tống ương nô nỗ mũi, bất mãn kiểu trường thập nhất nương, ngươi liền ái nói thật, ta nương hôm qua cái ngàn dặn dò vạn dặn dò, chính là không cho ta mang cái này, tô thiếu nam cũng thật là. biết nương không thích ta chơi roi còn cố ý tìm roi cho ta làm ta không mang đều không được trong lời nói tuy mang theo một chút bất mãn nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vui mừng lại không chút nào che giấu bắt nương cười nàng không e lệ tống ương không chút nào để ý thập nhất nương cùng tam nương ở một bên nhấp môi cười ôm cầm ở một bên khô khô cười trộm xả vài lần nhà mình tiểu thư tay háo đều bị làm lơ nha nàng tiểu thư a Là muốn đem tô thiếu ra đưa nàng lễ vật sự trương dương toàn thế giới đều biết không. Tống ương xem các nàng tỉ mọi cười quỷ dị, vĩ môi, hừ một tiếng, đi lên lôi kéo thập nhất nương tay, hôm nay tới thật nhiều chấn trên cô nương, đi, ta cho các người giới thiệu nhận thức. Bất quá, những người đó một bộ nịnh bỡ sắc mặt, làm người nhìn liền khó chịu, các ngươi nếu là cảm thấy thích liền cùng các nàng liêu vài câu, không thích chúng ta liền chính mình nói chính mình. Ôm cầm trên mặt cười lại làm thượng ba phần, tiểu thư A, nhân ra đều là nhìn lao ra thiếu ra mặt mũi tới cấp ngươi khánh sinh, như vậy đắc tội với người hảo sao. Khách nữ đại khách xử phạt ở phía sau hoa viên hai cái địa phương, một chỗ ở trong nhà, từ tống phu nhân bồi vài vị có diện mạo phu nhân nói chuyện phiếm nói chuyện, một chỗ ở bên ngoài, mắt lạnh tiểu hồ bên cạnh đỉnh hóng gió trong vòng. váy hào ăn mặc lẹ loẹt các tiểu thư ghé vào lan can thượng nhìn ra xa trong hồ hồ nước. có cầm quạt tròn che mặt cười khẽ có nhéo khăn tay tiến đến bên cạnh tiểu thư bên thai nhẹ giọng nói nhỏ hầu kiếm cũng tống ương mặt khác hai cái nha đầu đứng ở đỉnh ngoại phân phó hầu hạ tiểu nha đầu một chúng công việc thấy tống ương lại đây mấy cái dao đầu nói chuyện các tiểu thư tức khắc ngừng lời nói cười chiều tống ương với tay tống muội muội nhưng đem ngươi mong tới mau tới mau tới liền chờ ngươi một người tống ương giơ tay vấy vẫy, tùy ý xả một mặt cười nói khẽ với thập nhất nương nói Nhìn đến không, cái này cười nhất giả, nhất sẽ nói dễ nghe lời nói, ta nương đều bị nàng hống sửng sốt sửng sốt. Phi, lời này ngươi dám làm cho Tống Phu nhân mặt nói ta liền tin. Bắt nương cười phun nàng. Tống ương nhíu môi, ta mới không đi, người chính là Tảo Chi Phủ ra quải cong thân thích, ta ca lúc này đang theo Tảo Chi Phủ đi gần, ta đắc tội nàng không phải chậm trễ ta ca chuyện này sao. Thập nhất nương tâm tư vừa chuyển, cười. Nghe nói nhà ngươi sinh ý ở Vân Châu ra điểm sự, hiện giờ tốt không? Ngươi nói cái kia lòng dạ hiểm độc mễ. Tống ương vầy vây tay, sớm giải quyết, bất quá gần nhất giống như bởi vì chiều cống thuốc mỡ xảy ra vấn đề, ta ca cùng tô thiếu nam thiếu chút nữa đánh lên tới, cái kia vương bắt đản nơi trốn chèn ép ta ca, liền ta sinh nhật cũng không tới, cho ta chờ coi. Thập nhất nương nhớ tới lần trước Tống ương đưa cho chính mình thuốc mỡ, hiểu rõ gật gật đầu. Hắn là tô gia con trai độc nhất, đâu giống chúng ta như vậy thanh nhàn. Bất quá hắn đưa cho ngươi roi dài mắt thấy là phí công phu, cũng có thể đoái công chỗ tội. Tống ương dừng một chút, không tình nguyện lầm bẩm thập nhất nương giúp tô thiếu nam không giúp chính mình. Thập nhất nương an cười, nàng mới chậm thanh nói, Hảo đi, xem ở ngươi giúp hắn nói chuyện phân thượng, xem ở hắn đưa ta roi dài phân thượng, ta liền không cùng hắn so đo. Mấy người khi nói chuyện, đã đến đỉnh hóng gió ngoại, Tống ương kêu rên một tiếng. còn không có bắt đầu ta cũng đã mệt mỏi vì cái gì an sinh nhật muốn thỉnh các nàng a thập nhất nương nhấp môi cười bát nương cùng tam nương không rõ nguyên do mặc danh nhìn đối phương chỉ thấy đình hóng gió một chúng tiểu thư đứng dậy sôi nổi gọi tống tiểu thư hầu kiếm cùng phùng thư đón nhận đi nhìn đến nhà mình tiểu thư bên hông ngũ thải ban lan bất đắc dĩ lẫn nhau coi liếc mắt một cái tiểu thư tống ương buông ra thập nhất nương tay giơ tay đáp ở phùng thư nâng lên cánh tay thượng Trên mặt tớp ủ nhạt nheo ý cười, không khoa trương không tạo tác, nhiều một phân ngại nhiều thiếu một phân chê ít. Chính hợp đại gia tiểu thư mỉm cười tiêu chuẩn, mới hít sâu một hơi gót sen nhẹ nhàng, dư quang chiều thập nhất nương hơi hơi gật đầu. Chiều trong đình đi đến, chậm chế chư vị tiểu thư, là tống ương không phải. Tao tỉ tỉ, đa tạ ngươi đưa lưu ly tiểu bình phong, ta thật sự thích, phương tỉ tỉ, ngươi trâm cải thật xinh đẹp, là kinh thành ngọc phẩm trai tân khoản sao. Phong cách độ chuyển Làm bát nương cùng tam nương đều nghẹn họng nhìn chân chối, nàng, nàng. Ôm cầm rất là vừa lòng gật gật đầu, tiểu thư như vậy thật tốt, đại gia phong phạm, sặc sỡ loa mắt. Thập nhất nương cười, đây mới là người ngoài trong mắt tống ương, nghịch ngợm xinh đẹp, thiện giải nhân ý, có thể nói. Cùng các nàng sở nhận thức tống ương cô đơn thiếu muốn nói cái gì liền nói gì đó tùy ý tiêu sái. Ba vị tiểu thư, bên trong thỉnh. Thập Nhất Nương một tay chụp một chút bắt Nương cùng Tam Nương, nắm hai người bước lên bậc thang. Tố Nương cùng một vòng người đánh xong tiếp đón, xoay người đón nhận Thập Nhất Nương, lôi kéo tay nàng cùng mọi người giới thiệu, đây là ta Hảo Bằng hữu họ Hạ, đứng hàng mười một, đây là nàng hai vị tỷ tỷ, Bát Nương, Tam Nương. Các vị tiểu thư hai mặt hỏi, hôm nay tới đều là ngày thường giao tế chấn trên có gia sự các tiểu thư, các nàng cho dù không nhiều quen biết, cũng đều cho nhau biết đến. Này ba vị hạ gia tiểu thư, các nàng như thế nào nghe cũng chưa nghe nói qua. Không nghe nói qua chỉ có hai loại khả năng, một là so các nàng càng có gia sự địa vị, các nàng không tư cách nhận thức, nhị là so các nàng thân phận địa vị càng kém, các nàng không cần thiết nhận thức. Nhưng trước mắt tình huống này, tống tiểu thư nói rõ không nghĩ giới thiệu này ba vị hạ cô nương gia sự, các vị tiểu thư cũng chỉ buồn cười cùng các nàng hành lễ chào hỏi. Tam nương cùng bắt nương lập tức mặt đỏ lên. vẻ mặt không biết làm sao sách theo làn váy đi theo hành lễ động tác biên độ đại cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất đi các vị tiểu thư lập tức liền minh bạch lẫn nhau coi liếc mắt một cái trong mắt nhiều ít xẹt qua khinh thường một cái lớn mật còn nhẹ giọng cười nhạo tống ương mặt một chút liền chầm xuống dưới hung hăng chừng mắt nhìn kia tiểu thư liếc mắt một cái người bên cạnh nhẹ nhàng xả kia tiểu thư một chút kia tiểu thư mới biếu môi quay đầu đi thập nhất nương vững vàng đỡ lấy bắt nương cùng tam nương nhìn kiêu ngạo mạn tiểu thư liếc mắt một cái, nhẹ giọng cười cười, hành lễ được rồi cái tiêu chuẩn lễ, cùng tống ương nói, ta cùng với tỷ tỷ qua bên kia, ngươi trước chiêu đái người khách nhân, tống ương bồi quá thân cùng thập nhất nương không tiếng động xin lỗi, thập nhất nương cười vô vô tay nàng, tống ương bất đắc dĩ chỉ phải hô ôm cầm mang thập nhất nương ba người đi ra ngoài, chưa đi vài bước, lúc trước cùng tống ương chào hỏi tào họ tiểu thư ra tiếng, ba vị muội muội chấm đã, nếu tới. Không bằng lưu lại một khối nói nói mấy câu đi, tống muội muội ở xa tới là khách, ngươi như thế nào có thể làm hạ mội mội đơn độc qua bên kia? Tống ương đã muốn cho thập nhất nương lưu lại lại không nghĩ làm những cái đó mắt chó xem người thấp ghét bỏ các nàng, trong lúc nhất thời khó xử không biết như thế nào cho phải. Có người thọc thọc kiêng nạo mạn tiểu thư, nạo mạn tiểu thư không tình nguyện xả cái tươi cười, đúng vậy, tào tỷ tỉ, tỉ tặng tống ra muội muội một phiến lưu ly trong suốt bình phong. cũng đã quý giống nhau giá trị liên thành ba vị mội mội nghĩ đến chưa thấy qua không bằng lưu lại cùng chúng ta cùng thưởng thức lý ra muội muội nói đùa bất quá một phiến bình phong giá trị không làm cái gì tao tiểu thư tươi cười cực đạm quét lý ra tiểu thư liếc mắt một cái lý ra muội mội đại ca năm nay chúng tiến sĩ nói vậy không hiếm thấy vật như vậy chung quanh mấy cái tiểu thư cầm quạt tròn chắn ý cười trên khoẻ môi lý ra tiểu thư đỏ bừng mặt nơi này ai không biết Nhà nàng nguyên bản chỉ là áo lạnh, nếu không phải ca ca đột nhiên trúng cử nhân, nàng liền tống ra đại môn đều tiến không được, trong lúc nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận, càng không dám đắc tội người nói chuyện, đành phải ủy khuất gục đầu xuống. Tào tỉ tỉ tống ương vẻ mặt cảm kích nhìn tào tiểu thư, tào tiểu thư chiều nàng hiểu ý cười, đối thập nhất nương khẽ gật đầu. Thập nhất nương cười nhạt, cùng nàng đối diện gật đầu, ba nữ nhân một đại diễn, quả nhiên là đài trò hay. Bát nương cùng Tam nương bị Tống ương lôi kéo ngồi xuống ghế đá thượng, nghe các nàng nói cùng chính mình không hợp nhau nói, cả người không thoải mái. Bát nương trộm xả thập nhất nương quần áo, thập nhất nương, ta tưởng trở về. Tam nương cũng gật đầu. Thập nhất nương vốn dĩ cũng không tính toán ở lâu, gật đầu, liền phải đứng dậy. Chợt nghe Tào tiểu thư nói, nếu mấy cái muội muội đều muốn nhìn Lưu Ly bình phong, tống muội muội, không bằng lấy tới làm chúng muội muội một thấy vì mau. Thập nhất nương. Các ngươi cũng muốn nhìn sao? Tống ương hỏi thập nhất nương, thập nhất nương nhìn quét một vòng tươi cười có lệ các tiểu thư, đạm đạm cười, hảo a. Tống ương cười, hảo đi, nếu các ngươi cũng muốn nhìn, vậy lấy ra tới chúng ta cùng nhau xem. Phùng thư xoay người mà đi, không bao lâu phùng tới một cái cái vải đỏ đồ vật, các vị tiểu thư nhỏ giọng nghị luận, nghe nói này bình phong là từ mặt khác quốc gia mua tới, có bạc đều mua không được. Ta từng ở kinh thành gặp qua một phiến so này đại gấp đôi bình phong, ra giá đến 5 vạn lượng đều có người đoạn. Hào quý! Tao tiểu thư đối tống tiểu thư thật tốt, như vậy quý bình phong đều bỏ được. Tao tiểu thư bên môi hiện lên một mặt cười, có chút đồ vật phải được đến phải trước xá ra, nàng bất quá là trước xá, sớm muộn gì sẽ thu hồi tới. Tống ương để sát vào ba người, đợi lát nữa xem xong bình phong, chúng ta liền rời đi, ta mang các người đi tà phòng chơi. Bát nương ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, thập nhất nương xem nàng, tám tỷ, ngươi không phải phải đi về. Ta còn không có gặp qua nhà có tiền tiểu thư phòng là gì dạ, thật vất vả có cơ hội, đương nhiên muốn xem liếc mắt một cái. Bát nương cười hì hì cùng thập nhất nương nói chuyện, tam nương cười lắc đầu. Tống ương hắc hắc cười, để sát vào bát nương còn muốn nói cái gì, phùng thư đã vào đỉnh, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, tiểu thư, bình phong lấy tới. Phùng thư lui ra. Phùng Một đám tiểu thư xuống tới, nhìn bình phong cái kia miếng vải, nóng lòng muốn thử. Tống ương triều thập nhất nương nhướng mày, nhéo bố một góc, chậm dại xốc lên. Bình phong không lớn, màu đỏ thám toan chi một dạng giáo, nâng một cái hình dạng tửa quạt tròn đồ vật, hình dạng trong suốt, thủy tinh giống nhau, tinh ánh dịch ấu. Nói trắng ra là, bất quá là cùng loại hiện đại pha lê vật trang sức, bên trong là một bộ bách hoa thốc phóng đồ, màu sắc và hoa văn tươi đẹp rực rỡ, rất thật hoặc nhân. Thập nhất nương ánh mắt nhấp nháy, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt một mảnh tinh lượng. Một đám tiểu thư cùng kêu lên hút không khí, thật xinh đẹp. Bên trong hoa cùng sống giống nhau, giống như còn xe đậu. Rất thích, nếu là ta cũng có thể có một trận thì tốt rồi. Tào tiểu thư nghe những người đó nghị luận, trên mặt tràn đầy ý cười. Một vị giống như cùng tào tiểu thư quan hệ thân mật tiểu thư phe phẩy tào tiểu thư cánh tay, tào tỉ tỉ, ngươi từ nơi nào mua bình phong. Ta phải đi về làm cha ta cũng giúp ta mua một trận. Thứ này cũng không phải là có tiền có thể mua tới. Tao tiểu thư đạm đạm cười, đây là cha ta nhận thức một vị bằng hữu từ giang hoài nơi mang về tới. Chúng ta toàn bộ bình phục trừ bỏ hoàng cung, bên ngoài sợ tổng cộng cũng bất quá năm kiện. Nhà ta còn có kiện lưu ly hồ, rót rượu nhập hồ, rượu đều sẽ biến xác cha ta thật là thích. Phương muội muội nếu là thích, ngày mai đi nhà ta chung, ta hướng cha thảo đưa người tốt không. Phương tiểu thư ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, có thể chứ. Ngay sau đó thu thần sắc, lắc đầu, vẫn là tính. Tào tiểu thư cũng không nói nhiều cái gì, ghé mắt xem thập nhất nương tam tỉ muội, cùng thập nhất nương nói, vài vị mội mội cảm nhận được đẹp. Đẹp. Thập nhất nương đặng cười, này bình phong cùng nàng ở gì ba nhà chồng nhìn đến kia khoản lưu ly tôn có hiệu quả như nhau chi rượu, không biết tào gian này bình phong cùng lưu ly hồ cùng gì ba phu có hay không quan hệ. Tao tiểu thư hơi hơi như mày, đối thập nhất nương loại này đã mạc xa cách khẩu khí thực không vui, có phía trước bát nương cùng tam nương xấu mặt, nàng tự nhiên không cảm thấy các nàng là rất cao quý khách nhân, bất quá là tưởng kéo gần cùng tống ương quan hệ, đối với các nàng mới vẻ mặt ôn hòa một ít, không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng đặng cái mũi lên mặt, hừ, cười khẽ hai tiếng, tao tiểu thư không hề phản ứng thập nhất nương, cùng bên người phương tiểu thư chuyên tâm nói lên lời nói, Tống ương phân phó hầu kiếm lưu tại trong đình hầu hạ này đó các tiểu thư, lôi kéo thập nhất nương đi rồi. Tao tiểu thư như suy tư gì nhìn chầm chằm mấy người đi xa bóng dáng. Phương tiểu thư theo nàng ánh mắt xem qua đi, bĩu môi, tống tiểu thư cũng thật là, tỉ tỉ tặng nàng như vậy quý trọng lễ vật, thế nhưng còn so ra kém mấy cái không biết từ nào toát ra tới hoàng bao nha đầu, ta thật là thế tỉ tỉ bí khuất. Chúng ta này đó đều là danh môn khuê nữ. Nghĩ đến tống mội mội là sợ nàng những cái đó bằng hữu câu nệ. tao tiểu thư như cũ một bộ ôn hòa cười nhạt, đáy mắt lại nhân phương tiểu thư nói nhiều vài phần lạnh lẽo Hầu kiếm nước mắt quét tào tiểu thư cùng phương tiểu thư liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt. Gia đình tầm mắt, bát nương thật dài tùng một hơi, ai nha, nghẹn chết ta, các nàng nói chuyện cũng thật mệt. Thanh âm tiểu nhân cùng mội hoang ong dường như, nghe đều nghe không rõ. Cười rộ lên còn lấy cây quạt trống đỡ mặt, tấm tắc cho nên a tống ương buông tay nếu không phải nương bức ta ta đều lười đến ứng phó các nàng đi mang các ngươi đi xem ta cất chứa thứ tốt tống ương trong phòng có giá bình phong so tảo tiểu thư đưa kia giá muốn lớn hơn ba bốn lần là một trận bốn phiến bao quát tú nữ bách hoa điểu ngữ sơn thủy bình phong trí đặt ở sát cửa sổ giường nệm bên bắt nương kinh hô một tiếng thật xinh đẹp so tảo tiểu thư tặng cho ngươi cái kia đẹp nhiều kia đương nhiên Tống ương ngửa đầu, cười nói, đây là ca ca ta từ Giang Hoài mua tới, hoa hai ba vạn lượng đầu, nàng kia không biết là của ai, mượn hoa hiến phật đồ vật có cái gì hảo nhìn. Bát nương kinh ngạc há to miệng, hảo quý. Vừa nói vừa duỗi tay thật cẩn thận sờ soạn một chút, hảo hoạt hảo quang giống như mùa đông khối băng nhi. Là nha, ta cũng như vậy cảm thấy, cùng chúng ta mùa đông chơi băng một cái dạng, chính là ở bên trong bỏ thêm hoa cùng người. tống ương vẻ mặt gặp được chi âm bộ dáng lôi kéo bát nương dịu rít nói trong phòng mặt khác đồ vật Bát nương đối tống ương cái kia đại có thể chiếu gặp người trên người quần áo gương đồng phá lệ thích tống ương cười nàng xú mỹ cầm một khối bàn tay đại gương đồng đưa nàng thập nhất nương cùng tam nương nhìn nhau ăn cười nha hoàn tiến vào phụ trà mấy người ở phòng trong nói dỡn nói chuyện phiếm chờ đến khai tịch Bát nương bị tống ương nói cái gì ăn cơm chiếc đũa đụng tới mâm không thể phát ra âm thanh an canh không thể bẹp miệng cấp dọa sợ Trốn ở trong phòng không ra đi, Tông ương. Cười nhạo nàng nhắc gan, bát nương mới không để ý tới nàng. Ta cũng mặc kệ, ta cầm lễ vật tới, ngươi đến quản ta cơm. Tông ương dứt khoát đi ra ngoài lộ cái đầu. Ở nàng chính mình khuê phòng ngoại tiểu hoa thính đặt mua một bàn tiệc rượu. Cùng tam tỷ muội đảm tiêu ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong không bao lâu, tam tỷ mội cáo từ về nhà. Thập nhất nương chưa đi đến ra môn, trực tiếp đi tiết diệp ra. Tiết diệp hôm nay ở nhà làm bài tập. Nghe được mở cửa thanh âm, thăm dò nhìn thoáng qua, nhìn thấy thập nhất nương, mắt gian một mặt ý cười, ôn nhuận thanh triệt, thập nhất nương. Không phải mang tin tới hôm nay bất quá tới sao. Có cái đặc biệt chuyện quan trọng muốn mượn ngươi thư phòng dùng một chút. Thập nhất nương chiều hắn cười cười, dần dần thói quen hắn trong mắt tinh quang ý cười. Tiết diệp gật đầu, đem án thư đằng ra một nửa nhường cho nàng, ngẩng đầu hỏi nàng, nhưng dùng giấy và bút mực. Ân, phải dùng. Thập nhất nương cũng không khiêm lượng, ở hắn nhường ra tới bên kia ngồi xuống, chờ tiết diệp nghiền nát không đường, nàng đem giấy trắng phô khai, lấy cái chặn giấy ngăn chặn chặn giấy, cùng tiết diệp nhàn thoại, lục tiên sinh gần nhất cho ngươi bố trí cái gì công khóa. Lục tiên sinh cho ta một quyển sách, bên trong bài ra này 30 năm đồng sinh thí, thi hương, thi hội, thi đình đẻ mục, làm ta hảo sinh nghiên cứu. Thập nhất nương ngần ra, ngẩng đầu, lục tiên sinh muốn ngươi đi khoa cử. Tiết Diệp tránh đi thập nhất nương ánh mắt, cười lắc đầu, cũng không có, lục tiên sinh chỉ là làm ta nhìn một cái. Thấy hắn ánh mắt lập lòe, thập nhất nương hơi hơi như mày, lại chưa thâm hỏi, hắn có chính mình bí mật, không nghĩ nói, nàng không cưỡng bách. Thập nhất nương không có tiếp tục truy vấn, làm Tiết Diệp âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nghiên tốt ma đẩy qua đi, hảo. Cảm ơn. Nói tạ, thập nhất nương để bút túi đầu chuyên tâm viết khởi đồ vật. mãi cho đến mặt trời lặn Tây Sơn, suốt viết mười mấy trường, mới trường hư một hơi, dừng bút, thành. Tiết Diệp từ thượng ngẩng đầu, viết hảo. Thập nhất nương gật đầu, thật cẩn thận từng cái làm khô trên giấy mặt ngân, thu hồi trang đến một cái đại phong thư nội, đứng dậy duỗi thân cánh tay chân, xem Tiết Diệp, muốn hay không hoạt động hoạt động. Tiết Diệp trong mắt quang mang đột chán, chậm rãi bông thư, đạm thanh nói, cũng hảo. Hảo tự chưa lạc, Người đã phi vụt ra đi, thập nhất nương cười to, thân mình một bên tránh ra tiết diệp, chiều ngoài phòng lao đi. Tiểu tử thúi, mấy ngày không thấy khinh công nhưng thật ra tiến bộ không ít. Tiết diệp theo bản năng người người chính mình, mỗi ngày tắm rửa, nơi nào tới xú vị. Thập nhất nương nhìn chuẩn cơ hội chân bước lên thụ, chết một chi đương kiếm, từ thượng chiều hạ công tới. Tiết diệp bay nhanh hiện lên, nắm lấy dưới tảng cây vũ khí giá thượng trường kiếm, quay người ngăn trở thập nhất nương một chi. Hảo. Thập nhất nương một tán hắn cần cù và thật thà nỗ lực, tiến bộ thần tốc, nhị tán hắn rốt cuộc học được linh hoạt vận dụng kiếm pháp chi háo, suy một ra ba. Hoàng hôn hạ, hai người thân ảnh dần dần bị kéo trường, độ thượng một tầng kim hoàng sắc quan mang, trường bào tung bay như điệp vũ. Thập nhất nương kia phong thật dài tin là viết cấp gì bà phu mạc thủ chuân, thu được tin mạc thủ chuân tưởng tiểu nha đầu khoảng thời gian trước đề cập cùng hắn âm thầm nuôi trồng thế lực có quan hệ. không thành muốn mở ra tin nhìn đến mặt trên nội dung khi, kinh lập tức từ ghế trên đứng lên. Hắn nhìn thấy gì? Pha lê, một loại cùng loại lưu ly tôn vật thể, có thể sinh sản ra so gương đồng càng rõ ràng chiếu người gương, có thể sinh sản ra tảng lớn trong suốt tinh thể thay thế giới cùng mỏng lụa đương cửa sổ, có thể sinh sản ra đủ loại làm người kinh ngạc cảm thán tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bình thường pha lê là từ soda, đa vôi, thạch anh cùng đá bồ tát làm chủ yếu nguyên liệu. Hôn hợp sau ở pha lê diêu nóng chảy làm sáng tỏ, đều hóa sau ra công thành hình, lại kinh làm giảm độ cứng xử lý mà đến pha lê chế phẩm. tin trung kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này đó nguyên liệu hình dạng cùng với phân bố khu vực sở hữu đặc thù, chế tác công nghệ quá trình sở yêu cầu chủ ý hạng mục công việc. mặc thủ chân một chương một chương xem qua đi, cơ hồ quên mất hô hấp, thẳng đến xem xong, thật dài ra một hơi. tuy nói thập nhất nương ở tin cuối cùng cố ý ghi chú rõ là ngẫu nhiên từ một quyển sách thượng nhìn đến phương thuốc không biết có thể hay không hành mặc thủ chân trong mắt vẫn như cũ nở rộ lửa nóng ánh mắt đem tin cẩn thận thu hồi tới trang hảo đứng dậy đến án thư nghiền nát phô giấy để bút viết một phong thơ làm ra một tướng tin tặng đi ra ngoài ngày thứ hai hắn cố ý đi tranh chấn trên đem thập nhất nương hô ra tới đến một nhà tử lầu tin thượng viết đồ vật ngươi có mấy thành nắm chắc vừa thấy thập nhất nương mặc thủ chân liền gấp không chờ nổi hỏi thập nhất nương vào nhà đóng cửa chờ điếm tiểu nhị phụng nước trà ra cửa nàng mới gật đầu cùng mạc thủ chân nói hoàn toàn là dựa theo trong trí nhớ nội dung viết không có chín thành cũng có tám phần cùng thứ này giống nhau mặc thủ chân nhịn xuống trong lòng kích động đem từ giang hoài mang về tới lưu ly tôn đưa cho thập nhất nương thập nhất nương lắc đầu mặc thủ chuyên tâm trầm xuống không giống nhau thập nhất nương cười không Pha lên nếu có thể làm ra tới, hiệu quả so lưu ly li tôn màu sắc càng thuần tịnh, càng đẹp mắt. Dì ba phu tưởng, này thiên hạ trừ bỏ nam nhân chính là nữ nhân, có cái nào nữ nhân chống cự có một cái có thể thấy rõ tướng mạo gương. Gương. Mặc thủ chân ánh mắt sáng lên, có thể rõ ràng chiếu người gương. Như vậy thị trường. Không bốn một nghe lén. Là. Vóng. Thập nhất nương mỉm cười gật đầu. Thông thả tinh tế đem tiếp trước pha lê các loại công năng sử dụng nói một lần. Mặc thủ chân nghe thực cẩn thận thực nghiêm túc, thập nhất nương dứt lời. Hắn đã ánh mắt cực nóng nhìn trên bàn lưu ly tôn, cười to ra tiếng. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có có thể làm ra lệnh mặt khác ngũ quốc nữ nhân vì này điên cuồng chiếu người kính, còn có thể sinh sản ra ánh sáng trong suốt cửa kính hộ. Lại không cần tiêu tốn vạn lượng mua loại này đẹp không thực dụng loạn. Ý nhi. Ha ha. Hảo. Hảo. Bất quá nguyên vật liệu khó tìm, thả dung chế quá trình không nhất định một lần thành công, yêu cầu thăm dò nghiên cứu, sợ sẽ hao phí đại lượng sức người sức của cùng thời gian. Cổ đại giao thông lạc hậu, nguyên vật liệu vận chuyển khó khăn, hơn nữa cũng không có chuyên nghiệp kỹ thuật, chỉ dựa vào nhân lực cùng nàng viết xuống này đó tư liệu, tưởng thành công. Sợ sẽ rất khó. Mặc thủ chân lại không thèm để ý, bàn tay vung lên, này đó ngươi không cần lo lắng, ta đều có biện pháp. Mạc Thủ Chuân liền mấy thứ nguyên vật liệu cẩn thận hỏi Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương cũng tẫn này có khả năng đem chính mình biết đến về phương diện này tư liệu toàn bộ giảng cấp Mạc Thủ Chuân nghe. Hai người nói thẳng đến buổi trưa quá nửa cái canh giờ mới dừng lại, bởi vì Thập Nhất Nương bụng lộc cục lộc cọc đê ơ. Mạc Thủ Chuân cười kêu tiểu nhị thượng mấy mâm chiêu bài đồ ăn, cùng Thập Nhất Nương thương lượng cuối cùng một cái mấu chốt vấn đề, nếu có thể nghiên cứu chế tạo thành công, chúng ta chia đôi thành, như thế nào? thập nhất nương lắc đầu chuyện gì đều là gì ba phu ở bận việc ta chỉ là cung cấp một cái phương thuốc không thể muốn nhiều như vậy không bằng tam thất đi ta tam gì ba phu bảy không được mặc thủ chân chừng nàng liếc mắt một cái không ngươi này phương thuốc chúng ta nào đi lăn lộn đi bốn sáu ta sáu ngươi bốn liền như vậy định rồi thập nhất nương cười thành nghe gì ba phu Mạc Thủ Chuân cười gắp chiếc đua đồ ăn đến thập nhất nương trong chén, mau ăn, nhìn ngươi này tay nhỏ chân nhỏ nhi, cũng không biết như thế nào khởi động một cái cửa hàng. Cảm ơn gì ba phu, ta dì ba cùng ân ca nhi còn hảo. Nhắc tới nhà mình tức phụ cùng nhi tử, Mạc Thủ Chuân trong mắt lập tức lộ ra một mặt sùng nịch, khỏe miệng mang cười bất đắc dĩ lắc đầu. Không tốt, ngươi dì ba trong khoảng thời gian này ngày ngày nháo muốn xuống giường, may mắn có đại tỷ cùng nhị tỷ khổ tâm khuyên bảo. Vân ca nhi trừ bỏ ái ngủ một ngày tạm biến, cũng chỉ thừa nửa đêm khóc tê đê Thập nhất nương nhấp môi cười, mặc thủ chân đột nhiên dừng lại lời nói hạ giọng cùng thập nhất nương nói, nghe nói Bắc chu cùng Bắc tề biên cảnh dung chuyển bất an, khoảng thời gian trước còn chuyển ra biên quan thủ thành tướng sĩ cùng Bắc tề mã phiến phát sinh khoai miệng, đến nôi nháo ra mạng người việc, những việc này tuy bị áp xuống, nhưng nhiều ít chuyển ra mưa gió. Không có túc tướng quân uy áp, hiện giờ bắt chu cùng Bắc tề ngo ngoe dục dịch, Hai nước vô cùng có khả năng đã đạt thành liên minh, ở thử bình phục đế hạng. Dì ba phu là nói. Thập nhất nương vẻ mặt nghiêm lại, túc mục tinh nhan. Mặc thủ chân vì nàng thịnh một chén canh, thanh âm càng thấp, triều đình hiện tại phân hai bên nhân mã, một phương chủ chiến, một phương chủ hòa, trung cần hội phủ. Ngươi đoán bọn họ là chủ chiến vẫn là chủ hòa. Chủ hòa. Thập nhất nương ngưng thần, hơi suy tư, đắc. Vì cái gì? Rất đơn giản, Trung Cần Hầu Phủ Phong chính là Túc Đỡ Phong Đại Tướng Quân mà không phải Túc Đỡ Vũ. Túc Đỡ Vũ không có Túc Đại Tướng Quân tập võ thiên phú, võ công giống nhau. Một khi phái binh, mặc kệ là Hoàng đế vẫn là triều thần, trước tiên nghĩ đến định là Túc Gia, mà Túc Đỡ Vũ cũng không sẽ nguyện ý xuất binh đối kháng bác chu cùng bác tể, bởi vì Hắn so ra kém hắn đại ca, hắn không nằm chắc đánh thắng chiến, kia thập nhất nương hơi hơi ngước mắt, chiều mạc thủ chân con mi cười. không bằng bất chiến ha ha mạc thủ chân cười to ngươi nói cũng có vài phần đạo lý bất quá còn có một cái mấu chốt cái gì thập nhất nương hỏi mạc thủ chân liếc nhìn nàng một cái hạ giọng ta từng ở túc trọng rượu trong nhà gặp qua một cái bắc tề người thập nhất nương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn gì ba phu là nói túc đỡ vô cùng bắc tề lén có cấu kết không thể hiểu hết mạc thủ chân lắc đầu ta từng phái người lặng lẽ theo dõi người nọ bị hắn phát hiện sau dễ dàng ném rớt lúc sau lại chưa thấy qua nếu túc đỡ vũ thật cùng bắc tề bí mật kết giao kia túc đỡ phong chết thập nhất nương cùng mạc thủ chân đối diện hai người trong mắt tựa hồ đều đoán được cái gì mạc thủ chân đấy lòng đâu chỉ chấn động nha đầu này như thế nào như thế thông minh những việc này nàng là từ chỗ nào nghe tới như thế từ hắn lần trước lộ ra tin tức trung nghiền ngẫm mà ra kia nha đầu này về sau định không thể đo lường quyết định khi nào vào kinh còn đang đợi mạc tam tiểu thư tin tức hảo ta người đã ngày đêm kiêm trình cuối thang phía trước hẳn là có thể tới nước trong nếu có thể đổi kịp ngươi mang theo cũng hảo nếu không thể đổi tới mạnh nguyên lãng người ngươi mang hai cái với chỗ tối tránh cho tự nhiên đâm ngang trong tay không thể dùng người mặc thủ chân tha thiết dặn dò lại cùng nàng nói kinh thành mấy đại quan hệ võng Người nào thấy liền phải trốn, vạn không thể đổ nhất thời cực nhanh cậy mạnh vì sự. Thập nhất nương nhất nhất ghi nhớ, cùng mạc thủ chân cáo tử về nhà. Hai người đi rồi, cách vách phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài, hạ 11, nhưng thật ra ta xem thường nàng. Thiếu ra, ta liền nói nha đầu này đầu góc cùng người khác không giống nhau, pha lê a. So lưu ly tôn còn muốn thực dụng có thể bán tiền đồ vật, chúng ta nếu là có thể được phương thuốc, xương bá một phương. Nào còn cần thế họ văn làm những cái đó dơ bẩn sự. Ngươi cho rằng chúng ta quan hệ có hạ mười một cùng mạc thủ chân quan hệ thân cận sao. Nam tử đạm xem một cái bên cạnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên người hầu, cười, tươi cười cực thiển cực đạm, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở giang hoài đánh hạ như vậy đại một mảnh giang sơn, mạc thủ chân càng là cái nhân vật, đừng quên hắn sau lưng đứng ai. Mạc thủ chân thế nhưng là mười một cô nương dựa, thế giới này thật đúng là tiểu. thiếu gia nghe bọn hắn ý tứ tựa hồ đối trong triều thế cục rất là chú ý đối túc người nhà phá lệ để bụng này trung gian mặc thủ chân là túc gia nhị thiếu gia người đối túc gia việc quan tâm cũng ở lẽ thường hạ mười một vì cái gì cũng đối túc gia như vậy cảm thấy hứng thú nam tử mặt mày một mạc môi mỏng nhẹ nhấp chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra như suy tư gì thăm dò thiếu gia có người gõ cửa tiến vào mai ngạ. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, mai ngạn chừng hắn một cái, hứa ngươi ở thiếu gia bên người hầu hạ liền không được ta giúp thiếu gia thêm hồ nước trà, ngươi là cái gì tâm thái? Thiếu gia lại không phải ngươi một người. Nam tử đạm đạm cười, nhìn về phía người tới, Trúc Tuyên, chuyện gì? Lao ra thỉnh thiếu gia về nhà, có khách nhân tới cửa, muốn gặp thiếu gia. Trúc Tuyên trừng mắt nhìn Mai Ngạn liếc mắt một cái, cùng Tống Nhan nói, Tống Nhan vuốt ve trong tay trung trà. Nhẹ mổ một ngụm, một lát, vừng đứng dậy, trở về. Mai ngạn ở phía sau kéo Trúc Tuyên gốc áo ai tới? Còn chỉ tên muốn gặp chúng ta thiếu ra. Liền không nói cho ngươi. Trúc Tuyên khoe khoang tà Mai ngạn liếc mắt một cái, Mai ngạn không nhịn xuống lại trận trắng mắt, thiếu ra lúc trước như thế nào liền tuyển ngươi lưu tại bên người. Quá không đáng tin cậy. Phi, nhất không đáng tin cậy chính là ngươi, nhìn một cái kia sinh ý làm. hiện giờ đều so ra kém phương hoa cát. Trúc Tuyên sạc hắn, Mai Ngạn nháy mắt hề hải xuống dưới, nhìn đi ở phía trước tống nhan liếc mắt một cái, trong miệng thật không minh bạch lẩm bẩm hai câu, không nói chuyện nữa. Nói cái gì? Nghe đều nghe không rõ ràng lắm. Trúc Tuyên mơ hồ nghe thấy thập nhất nương Chậm chế linh tinh chữ, không khỏi nhíu lại mày, xem Mai Ngạn. Mai Ngạn nhết miệng cười, liền không nói cho ngươi. Ngươi Trúc Tuyên khó thở, hư một tiếng Bước nhanh đuổi theo tống nhan. Mai ngạn ở tiểu lầu cửa đứng lại, nhìn theo hai người lên xe ngựa đi xa. Mai ngạn sợ như thế nào cũng không thể tưởng được tống ra người tới lại là hắn cùng thiếu gia lơ đã nghe được chân tưởng chủ nhân chi nhất, Mạc Thủ Chuân. Mặc Lao ra. Tống nhan nhìn thấy Mạc Thủ Chuân, chỉ ngần ra, cười chắp tay thi lễ. Hắn dáng người cao dài, một thân nâu hồng trường bào heo truy bạch ngọc bội, dáng vẻ phi phàm tóc đen lấy đai ngọc thúc khởi Ngũ quan hình dáng rõ ràng, mắt gian tự mang nhàn nhạt ý cười, môi mỏng hơi nhấp, Dựng thân chỗ, đứng lúc ánh nắng nghiêng quá, một vòng vầng sáng mới nở, hơn nữa bất quá 20 tuổi tắc liền trưởng quản tống gia đại giang Nam Bắc sinh ý, thật là hiếm, có nhân tài. Mặc thủ chân trong mắt có tán thưởng, không biết nghĩ như thế nào khởi vừa rồi kia nha đầu, vớt cầm hồ cha thầm nghĩ, này hai người nếu có thể thấu cùng nhau. Ngay sau đó đánh mất ý niệm, thập nhất nương mới 12. tống nhan cùng nàng kém 8 tuổi quá già rồi không ổn không ổn hổ phụ vô khuyên tử sớm biết tống gia thiếu gia là cái có tài năng làm hôm nay vừa thấy quả nhiên tuấn tú lịch sự đưa lão gia hảo phúc khi a mặc thủ chân cười gật đầu tống lão gia loát tròm râu cười mặc lao gia quá khen nghe nói ngươi ngày trước cũng được một cái nhi tử nói vậy ngày sau cũng là như ngươi giống nhau thông tuệ hơn người mặc thủ chân ha ha cười Ba người phân chủ tân một lần nữa ngồi xuống, nha hoàng thượng trả, lui ra, lưu ba người nói chuyện. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ta tới là vì ra ngoài 18 cửa hàng thủ vị một chuyện mạc thủ chân đi thẳng vào vấn đề nói ý đồ đến. Hai cha con nhìn nhau, thần xác trở nên đoan chính cẩn thận, tống lao ra loát cần vút ve, nghe mạc thủ chân nói xong. Một lát, nói, chuyện này dung ta cùng khuyển tử thương lượng một vài, ngày sau lại cấp mạc lao ra đáp lời. Mạc Lao Gia ý hạ như thế nào? Đây là tự nhiên. Mạc Thủ Chuân cười, đứng dậy cáo tử, sát trời không còn sớm, mặc mũ cáo tử. Đi thông thả. Người tới đưa Mạc Lao Gia. Tống Lao Gia mỉm cười. Đãi Mạc Thủ Chuân đi xa, Tống Lao Gia cùng Tống Nhăn nói, Mạc Thủ Chuân ở Giang Hoài 18 cửa hàng bất quá đứng hàng trung gian, cũng không tại tiền tam trước năm chi liệt, như thế nào sẽ tìm đến chúng ta nói tốt cho người? hắn cũng không phải phần phần thắng A. Nếu không có hạ 11 cung cấp pha lê phương thuốc, mạc thủ chân sắc thật không nửa phần nhưng thắng chi cơ, nhưng nếu hắn thật sự có thể tìm được khoáng sản nghiên cứu chế tạo ra pha lê một vật, như vậy, đừng nói nho nhỏ một cái giang hoài 18 cửa hàng, chính là toàn bộ bình phục thương nghiệp vòng ai cũng đừng nghĩ cùng mạc thủ chân chống lại. Hạ 11 Hạ 11 Một lần hai lần nhân duyên đan sen, lỡ mất dịp tốt, là bọn họ mệnh tương không hợp sao. Tống nhan nhíu lại mày, trước mắt thoảng qua nữ hài nhi cùng muội muội ở bên nhau tươi cười như hoa, đáy mắt xẹt qua một mặt buồn bã. Nhan nhi, thấy nhi tử ánh mắt hư vô, tống Lão gia ra tiếng nhẹ gọi. Tống nhan hoàn hồn, như ngọc khuôn mặt khôi phục như thường, đạm đạm cười, cha. Tống Lão gia lắc lắc đầu, quan tâm nói, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi. Ta xem lần này kinh thành ngươi đừng đi, ta. Cha, ta không có việc gì. Tống nhan không tốt giải thích, đối tống lao ra quan tâm xem ở trong mắt, ấm ở trong lòng, lại nhân chính mình đem tâm đóng nhiều năm như vậy, nhất thời không biết như thế nào biểu đạt, chỉ có thể cứng đờ xả cái cười. Tống lao ra đi theo cười, vậy là tốt rồi. Người quay đầu lại tìm người đi tra một cha mạc thủ chân gần nhất hướng đi, xem hắn thủ hạ có cái gì cùng ngày thường bất đồng chỗ. Giang hoài 18 cửa hàng quan hệ chúng ta ở Giang hoài nhân mạch, Nhất chiêu vô ý nói không chừng sẽ hủy hoại chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực. Không cần. Tống nhan đánh gãy tống lao ra nói, đem hắn cùng ai ngạn không cẩn thận ở túy nguyệt lâu nghe được nói nói. Tống lao ra trong mắt một mảnh kinh ngạc, chậm dại biến thành nóng cháy. Nói như vậy, mặc thủ chân trong tay hiện tại là có cái này phương thuốc. Tống nhan gật đầu. Thành công tỷ lệ có mấy thành. Không thể hiểu hết. Tống nhan lắc đầu. Tống lao ra trầm tư một lát, nói. phái người nghiêm mật giám thị mạc thủ chân 12 cái canh giờ hướng đi, nếu hắn có thể có điều thành tiểu tống lao ra ánh mắt dùng mình, liền phải lại nói, bị tống nhan đánh gãy, ta không kiến nghị hành động thiếu suy nghĩ. Tống lao ra nhìn về phía nhi tử, tống nhan nói, không nói này phương thuốc khả năng tính, đơn mạc thủ chân thân ra bối cảnh, cùng chúng ta đều là không thể khinh thường. Hắn hôm nay tới tìm chúng ta là coi trọng chúng ta ở giang hoài 18 cửa hàng đứng hàng ở Trung Hạ có dựa vào hắn địa phương. Nếu bị hắn biết chúng ta động tâm tư, cha tưởng y y chúng ta ở giang hoài thế lực có thể để đến quá hắn chèn ép sao. Tống lao ra như mày, y y người xem. Án binh bất động. Tống nhan sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt xuyên qua gió lùa lùa lưới cửa sổ nhìn về phía sân, trong viện đại thụ lá cây bị gió thổi qua, sàn sạt rung động. Sắc trời tối tăm, hình như có mưa gió sắp đến chi thế. Ra thanh thủy trấn hướng đông nam đi tám dặm, có một tòa từ giác chùa, khởi với lương chừng núi sườn núi, nghe nói là tòa ngàn năm cổ chùa, mặc kệ cầu tử cầu thân đều cực kỳ linh nghiệm, cứ thế hương khói cường thịnh. La Thị cùng thập nhất nương ở chùa Miếu sau một chỗ tiểu đỉnh hóng gió đợi nửa canh giờ, liên tục truy vấn thập nhất nương 36 biến vì sao còn không có tới. Sau Lý Thẩm mang theo một cái quần áo quý khí, diện mạo phúc hậu phụ nhân xa xa đã đi tới. Từ xa nhìn lại, phụ nhân tuy một thân quần áo không tầm thường, trên mặt lại rất là ôn hòa, một đôi mắt khi nói chuyện mang theo ý cười, khỏe môi vẫn luôn chưa đoạn quá cười hình cung, nhìn dáng vẻ là cái ái cười người. Có thể nhân nhi tử việc hôn nhân đắc tội mẹ ruột, không nhận thân muội muội, nghĩ đến cũng là cái một lòng vì con cái nương. Có thể không cố kỵ tam tỷ thanh danh trước tới các nàng tán thành. Không niệm nhà bọn họ không có tiền không có quyền, nghĩ đến là cái giải sầu không nhớ tình bạn cũ sự, tam tỷ nếu gả qua đi, thiếu này đó phiền não, bằng nàng ôn nhu thiện giải nhân ý, định có thể thảo đến bà bà niềm vui, đãi nàng như nữ nhi. Thập nhất nương một niệm chuyển qua, cười kéo la thị quần áo, nương, tới, lý thầm tới. La thị vội đứng dậy, quay đầu hỏi thập nhất nương, nương quần áo dơ không? Tóc loạn không? Không dơ không loạn. Ta nương là đỉnh đỉnh xinh đẹp. Thập nhất nương cười trấn an La Thị, La Thị phụt cười ra tiếng, rối tay ở nữ nhi cái chán điểm một chút. Đại Lý Thẩm hai người đến gần, La Thị cùng thập nhất nương nên đi ra ngoài. Lý Thẩm cười nói, thật đúng là xảo, tam tẩu cũng tới dân hương. Trong nhà nữ nhi lớn, tới vì nữ nhi nhóm cầu phân hảo nhân duyên, nàng thím, ngươi cũng tới dân hương. Không phải, nhà ta kia hai con khỉ quậy còn vãn mấy năm thành thân. Ta là bồi ta nhà mẹ để đại tẩu tới. Đây là ta nhà mẹ để đại tẩu, nhà chồng họ thịnh, nhà mẹ để họ lô. Đại tẩu, đây là chúng ta chín giảm đình hạ tam tẩu, nhà mẹ để họ la. Long trọng tẩu hảo. Hạ tam tẩu hảo. La thị cùng Lý Thẩm nói trước gan bài tốt lời kịch, thập nhất nương nghe trong lòng âm thầm bật cười. Bên hai chợt nghe La thị giới thiệu chính mình, gấp hướng thịnh ra đại tẩu hành lễ, thịnh bám mẫu. Long trọng tẩu cười cười. Thật đúng là cái tiêu chí cô nương, đều nói cô nương là nương tiểu áo đông, hạ tam tẩu hưởng phúc. Tẩu tử nói chính là, nhà ta cô nương mỗi người đều thực chi kỷ la thị một chút cũng không khiêm tốn khen khởi chính mình nữ nhi tới. Thập nhất nương túi đầu đỡ đỡ chán, lý thẩm cười vô vô nàng đầu, nói nhỏ, chờ lát nữa, cần phải giúp ngươi tam tỷ xem cẩn thận. Thập nhất nương những mày, trên mặt mang theo cười, gật đầu lại là thực dùng sức, hảo. Sự tình quan tâm tỉ cả đời hạnh phúc, nàng tuyệt không vui lùa Ba người một đường trò chuyện hướng đại điện phương hướng đi đến, phải qua cong, một thân màu lam nhạt trường bảo thiếu niên lẳng lặng đứng ở một chỗ tấm bia đá chỗ, xem hắn thần thái nghiêm túc miết tay háo để bút bộ dáng tựa hồ ở bắt trước bia đá kinh văn. Long trọng tẩu vẻ mặt ý cười, đứa nhỏ này, đến chỗ nào đều không quên học tập. Từ đều, kia thiếu niên nhắc tới tay một đốn, nghiêng đầu tới. Hai tròng mắt hơi mang vài phần không biết thân ở nơi nào mở mịt, ngũ quan không lắm tuấn Mỹ, mang theo vài phần thư sinh ngờ nghệch, nương. Long trọng tẩu trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ, tiểu thoái bộ bước nhanh đi qua, ngươi đứa nhỏ này, làm ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, như thế nào chính mình xem khởi tấm địa đá. Thịnh tử đều hoàn hồn, hơi hơi mỉm cười, bên môi hám một cái má lún đồng tiền, ánh mắt thanh triệt, hành lễ chắp tay thi lễ, nương, cô cô. Long trọng tẩu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, còn không qua tới gặp qua ngươi hạ tam thẩm tử, 11 muội muội. Thinh tử đều cúi đầu, đi thêm thi lễ, tư thái khiêm tốn, tươi cười ôn hòa, hạ tam thẩm tử, 11 muội muội. Thinh đại ca, thập nhất nương đáp lễ, ai, hảo, hảo hài tử. La thị liếc mắt một cái liền cảm thấy vừa lòng đến không được, liên tục gật đầu nói tốt, long trọng tẩu, ngươi thật là có một cái hảo nhi tử. long trọng tẩu ánh mắt sáng lên lôi kéo la thị tay bắt đầu khen khởi nhi tử lý thẩm trường tùng một hơi chiều thập nhất nương đưa mắt ra hiệu thập nhất nương cười nhún mày tiến lên một bước nhìn chằm chằm văn bia nói thật xinh đẹp tự thịnh đại ca đây là ai tự nay kinh văn vì bàn nhược ba la mật đa tâm kinh tự thể đoan trang thanh tú tới mát đảo có tám phần giống vương hy chi hành thư rồi lại thiếu cái gì thịnh tử đều rũ mắt nhìn liếc mắt một cái nghiêm túc nhìn chằm chằm xem văn bia nữ hài nhi ôn hòa nói nga ta không biết chữ hảo đáng tiếp. thập nhất nương huệ rũ đầu thịnh tử đều ngẩn ra cười nói mười một muội muội là nữ hài tử có nhận biết hay không tự đều không quan trọng thật sự thịnh tử đều ôn hòa cười thật sự thập nhất nương ngừ một tiếng quay đầu lại triều lý thẩm chớp trước mắt cùng la thị cùng long trọng tẩu nói nương thịnh bám mẫu canh giờ muốn tới chúng ta mau đi dâng hương đi ai hảo La thị cùng long trọng tẩu đồng thời ra tiếng Lý thẩm trên mặt tràn đầy ý cười Kéo thập nhất nương thấp giọng hỏi Nhưng hảo Thập nhất nương gật đầu Hảo, quay đầu lại làm tam Tỷ cấp Lý thẩm dập đầu Đừng quên thím bà mối bánh liền thành Lý thẩm ha ha cười Bảo quản quên không được Từ từ rác chùa trở về Lý thẩm đưa long trọng tẩu trở về La thị cùng thập nhất nương hồi hạ ra tiểu điếm Trên xe La thị cùng nữ nhi nói Tuy nói thanh danh không tốt Nhưng hài tử là cái tốt, chính là quá xa điểm, ai? Thập nhất nương cười, nương, ta coi tam tỷ gả cho thịnh đại ca không tồi. Ngươi nhìn, nhà bọn họ cùng dương đại ca ra giống nhau, là con trai độc nhất, không có huynh đệ chỉ em dâu không như vậy nhiều phiền lòng sự. Hai, thịnh bá mâu vừa thấy chính là tính tình ôn hòa người, tam tỷ cũng là cái dạng này người, gả qua đi nhất định sẽ không chịu bà bà khí, ba cái. Thịnh đại ca tuy là người đọc sách lại không có chấn trên những cái đó người đọc sách cổ hủ chi khí, cũng không có đại bá tính kế chi tâm. Không bốn hai hạ xính, vạn càng đi khởi. La thị gật đầu, ngươi nói có lý, nương cũng là nhìn chúng này đó, nhưng thịnh ra ở thương đồng chấn, ly chúng ta này như vậy xa, nương thật là luyến tiếp. Thập nhất nương há mồm dục nói cái gì, nghĩ nghĩ, bổ nhào vào la thị trong lòng ngực nương. Còn có ta cùng tám tỷ tiểu 12 ở cha mẹ bên người, ta không gả chồng, tám tỷ không cũng nói nàng không gả chồng sao. Nói bậy, nào có cô nương không gả chồng, ngươi muốn làm cả đời gái lỡ thì a? La thị đem nữ nhi ôm vào trong lòng, điểm nữ nhi đầu giận chừng, chạy nhanh đều gả cho, ta và ngươi cha còn bất lo. Thập nhất nương hì hì cười ở la thị trong lòng ngược loạn toản, la thị ôm nữ nhi thở dài, trước mắt không tha. Mẹ con hai người trở lại trong cửa hàng, bắt nương thặc hề hề nên ra tới, thập nhất nương, cái kia mạc tiểu thư tìm người, còn mang theo một cái nam tới, đem nhà chúng ta người đều đuổi ra tới. Nam, bùi ra đại thiếu ra bùi tự ninh, hắn tới làm cái gì, còn đem nhà bọn họ người đều đuổi ra tới. Thập nhất nương mày nhíu lại, vân tô đẩy viện môn mà ra, nhìn thấy thập nhất nương, bên môi nở rộ một mặt ý cười, hơi hơi hành lễ, mời một cô nương. Vân Tô tỷ tỷ, thập nhất nương bung ra trong lòng nghi ngờ cùng tức giận đón nhận đi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư không kiên nhận ứng phó dương ra biểu tiểu thư, vừa vặn được kinh thành tin, liền mang chúng ta tỉ muội tới tìm mười một cô nương nói chuyện phiếm hai người vào cửa nhìn thấy sân đại thụ hạ đứng mấy cái gã sai vặt, ánh mắt sắc bén quanh thân mang theo như có như không sát khí. Thập nhất nương lạnh lùng đảo qua, đáy mắt một mặt cười lạnh hiện lên, đây là hạ gia mười một cô nương. mù các người mắt. vẫn Tô nhìn thấy mấy người ánh mắt giết qua đi, kêu mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thu sắc khí, nháy mắt thành bình thường gã sai vạt. Đây là nhà ta nội trạch, không tiếp đại nam khách, vài vị phải đợi nhà ngươi thiếu gia. thỉnh thập nhất nương đạm thanh nói, cửa hàng ngoại trở. Mấy người ngẩn ra, tựa hồ không dự đoán được một cái bình thường nông gia cô nương cư nhiên dám nói như vậy. vẫn Tô mắt gian một mạt ý cười hiện lên, nhìn mấy người ra tiếng lạnh nhạt. Chủ nhân nói, các ngươi không nghe thấy, còn không ra đi. Có gã sai vặt cười tiến lên, vị cô nương này chớ trách, chúng ta là buổi thiếu gia nhà ta cùng nhau tới, thiếu gia nhà ta. Cầm muội muội. Nhà chính Mạc Tam Tiểu Thư nghe được động tĩnh, từ phòng trong ra tới, nhìn thấy thập nhất nương, cười đi tới. Mạc Tam Tiểu Thư phía sau đi theo thần thái đạm nhiên bùi gia thiếu gia, không hề có đem chủ nhân ra toàn đuổi ra đi ấy nấy. Thập nhất nương cười, mặc tỉ tỉ. Vân tô đi trở về mạc tam tiểu thư bên người, vân sở bỏ qua đi hỏi, sao lại thế này? Ở nhà chính liền nghe được ngươi đang mắng người. Nào đó người không có mắt. Vân tô ngó mắt bùi ra thiếu gia mang đến tùy tùng, vân sở hình như có lĩnh hội nga một tiếng, còn tưởng tiếp tục lẩm bẩm cái gì, liền nghe thập nhất nương cởi đối bùi ra thiếu gia nói, bùi ra thiếu gia, đây là nhà của chúng ta nội trạch, từ trước đến nay không tiếp đón năm khách. làm phiền ngài mang theo ngài tùy tùng đi cửa hàng ngoại trở tốt không bùi ra thiếu ra kia trương đạm nhiên mặt nháy mắt tan vỡ nhìn về phía thập nhất nương vân sở chưa xuất khẩu nói một chút nghẹn họng chừng lớn mắt thấy thập nhất nương vân tô nhấp môi suýt nữa không cười ra tiếng mặc tam tiểu thư ra tiếng hát đệm biểu ca ta cùng cẩm muội muội muốn nói chút nữ nhi lặng lẽ lời nói không bằng ngươi đi bên ngoài chờ ta nghe mạc tam tiểu thư ra tiếng Bùi ra thiếu gia thu hồi tầm mắt, sung nịch cười, hảo, biểu ca ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi cùng mười một cô nương nói xong lời nói, biểu ca mang ngươi đi ăn thanh thủy trấn an vạt. Ân. Mặc tam tiểu thư cười ứng, nhìn bùi ra thiếu gia mang theo một chúng nam đinh rời đi, thật dài tùng một hơi, vãn trụ thập nhất nương cánh tay hướng trong phòng đi, ta hiện tại là càng thêm không biết như thế nào cùng biểu ca ở bên nhau. Làm sao vậy? Thập nhất nương vừa đi vừa hỏi. Vân Sở nhìn Vân Tô liếc mắt một cái, đệ thấp lẩm bẩm nói, tiểu thư này hái ra bên ngoài nói chuyện tật xấu đến sửa. Vân Tô canh giữ ở cửa, ngó Vân Sở liếc mắt một cái. Mặc tam tiểu thư cùng thập nhất nương đã vào phòng, cách ra ngồi xuống, mặc tam tiểu thư cắn răng nói, biểu ca cái kia dương ra biểu muội lấy dưỡng thương vị tử, chết sống không chịu rời đi nhà ta. Mỗi ngày đều phải gào ba lần làm biểu ca đi xem nàng, biểu ca không đi nàng liền đòi chết đòi sống. Làm nha hoàng đến ta nơi này khóc lóc kể lệ ta cái này làm chủ nhân ngược đại thân thích, ta phi. Ta hận không thể cắn chết bọn họ một nhà giúp tụ tỷ tỷ báo thủ, quản nàng đi tìm chết. Thập nhất nương cười, chúng ta ở nông thôn đều nói đại gia tiểu thư nhất muốn thể diện. ngươi biểu ca gian này biểu mội như thế nào cảm thấy giống chúng ta này người đàn bà đanh đá chửi đồng. Mặc tam tiểu thư ngẩn ra, phụt cười ra tiếng, hiệu quả như nhau, đều là vô lý lại ba phần người. Hai người nhìn nhau cười to. bát nương bưng khay tới cửa, vân sở tiến lên đi tiếp, làm phiền cô nương, ta đến đây đi. Bắt nương thăm dò hướng trong nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến thập nhất nương cùng kia mạc tam tiểu thư đều đang cười, một chút việc cũng không có. Trong lòng an tâm một chút, đem khay đưa cho vân sở, xoay người đi đại sảnh. Hai người lại nhàn thoại vài câu việc nhà, nói tốt trong chốc lát làm vài đạo an ngon điểm tâm cấp mạc tam tiểu thư mang về. Mặc Tam tiểu thư mới đem hôm nay tới chủ yếu mục đích nói, nương gửi thư làm ta mau chóng hồi kinh, trao đổi hai nhà hôn sự. Biểu ca dương ra biểu mội giống như cũng thu được một phong thơ, không biết nói cái gì, càng thêm ăn vạ biểu ca. Nói xong lời cuối cùng, giữa mày vài phần cô đơn, thập nhất nương hơi suy tư liền biết vì sao, cười an ủi nàng, ta coi nhà ngươi biểu ca đối với ngươi rất là si tâm, định sẽ không chúng kia dương ra tiểu thư mỹ nhân kế. mặc tam tiểu thư xem thập nhất nương cười liền ngươi sẽ như vậy khai đạo ta nói kéo thập nhất nương tay ta cùng biểu ca thương lượng hảo cuối tháng này nhích người còn có năm sáu ngày công phu ngươi có cái gì muốn thu thập cũng mau chóng đến lúc đó ta phái vân tô lại đây giúp ngươi dọn đồ vật thập nhất nương lắc đầu không cần ta chỉ có hai thân thay đổi quần áo cũng không mang mặt khác đồ vật các ngươi lúc đi trước tiên một hai cái canh giờ cho ta biết ta đi mặc ra cùng các ngươi hội hợp là được. Hảo, nhớ rõ nhiều làm một ít ăn ngon điểm tâm, chúng ta mang theo trên đường ăn. Mạc Tam tiểu thư cố ý dặn dò. Thập Nhất nương nhịn không được cười, trên dưới đánh giá Mạc Tam tiểu thư, Mặc tỷ tỷ tiểu tâm mập ra, thành đại mập mạp phải bị người nào đó ghét bỏ. Hán dám! Mạc Tam tiểu thư kiên cường phản bác, ngay sau đó đỏ mặt, hờn dỗi chừng mắt nhìn Thập Nhất nương liếc mắt một cái, cẩm muội muội liền ái rêu cả ta. Hai người cười đùa trong chốc lát, mặc tam tiểu thư đứng dậy cáo tử, thập nhất nương rửa tay làm mạc tam tiểu thư yêu nhất tan điểm tâm, làm tiểu nhiễm đưa đi mặc trạch. Tam nương việc hôn nhân không sai biệt lắm nói định, la thị hỏi hạ thừa hòa, muốn hay không cùng nhà cũ bên kia nói một tiếng, lần trước nhị nương sự lao ra từ bên kia liền có ý kiến, lần này, nói còn chưa dứt lời đã bị hạ thừa hòa đánh gãy. không cần, chờ thân định ra lại cấp nhà cũ hồi cái lời nói đi. thịnh gia hải tử tuy nói không có hảo thanh danh lại là cái chân chính tu tài cha đã biết khó tránh khỏi khởi cái gì ý tưởng vẫn là chờ việc hôn nhân định rồi thịnh gia trở về thương đồng trấn sau lại đi nói tương đối hảo la thị cũng không biết trượng phu ý tưởng còn muốn nói cái gì bị hạ thừa hòa mang đi một cái khác đề tài tam nương của hồi môn đối chiếu nhị nương của hồi môn điền là mua ở chúng ta thanh thủy trấn vẫn là mua đi thương đồng trấn mua đi thương đồng trấn đi kia ly thịnh ra gần, tam nương quản lên cũng tương đối phương tiện. La thị liền đáp, hai vợ chồng thương lượng, bất chi bất giác đem phía trước cái kia để tài cấp mang theo qua đi. Thập nhất nương ngoài ý muốn nhìn hạ thừa hòa hai mắt, lặng lẽ đi qua hai người phòng ngủ, trở về chính mình phòng. Không bao lâu, tam nương mắc cỡ đỏ mặt từ bên ngoài tiến vào, la thị ở phía sau theo vào tới, đứa nhỏ này, hỏi ngươi câu nói, ngươi chạy gì? Nương! Tam nương rũ đầu! Ánh mắt khắp nơi loạn chuyển, chính là không dám nhìn La Thị. La Thị cười thở dài, ai nha, chúng ta tam nương thẹn thùng. Nương. La Thị qua đi nắm lấy nữ nhi tay, có chút lời nói nương muốn trước cùng ngươi nói, Thịnh ra tiểu tử bị hắn bà ngoại ra chậm trễ, cái thứ nhất vị hôn thê bị lui thân, tân nói nhị nhậm không biết kiểm điểm hoài hài tử, người Thịnh ra bá mẫu bực nhà mẹ để muội muội hòa thân nương lui nhị thân. khó khăn thi đậu tú tài nói cái thứ ba lại là cái ma ốm còn chưa gả chồng liền đi, thịnh ra tiểu tử việc hôn nhân mới chỉ hoãn xuống dưới. Tam nương, thịnh ra tiểu tử tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng nhân phẩm lại là cực hảo, nương cùng ngươi mười một mội đều đi xem qua, tính tình ôn hòa, hiểu chuyện biết lễ, không có những cái đó văn nhân toát khí, người đại thật xa từ thương đồng chấn tới chúng ta này là mai còn cô đơn nhìn chúng ngươi, thuyết minh các ngươi là thiên định duyên phận. Nương liền hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không? Tam nương rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, không có ra tiếng, hơn nửa ngày nàng ngầm đầu, chiều la thị cười, ta đều nghe cha mẹ, cha mẹ cùng thập nhất nương đều nói tốt, kia khẳng định là tốt. La thị trường tùng một hơi, cười, ngươi cùng nhị nương bị ngươi đại bá hại một chuyến, nương lo lắng các ngươi tìm không thấy hảo quy túc, cả ngày lo lắng hái hùng, hiện giờ hảo. Ngươi thịnh bá mẫu tính tình là cái ôn hòa. người gả qua đi bảo đảm sẽ không theo nương giống nhau chịu bà bà khí tam nương đỏ mặt túi đầu nương nương tam tỷ mặt đỏ thập nhất nương thò lại gần ghé vào giường đất biên xem tam nương tam nương phúc nàng ngươi cái hư nha đầu cũng tới rêu ta la thị ha ha cười vô nữ nhi đầy mặt vui mừng tràn đầy không tha quá hai ngày thịnh ra cố ý thỉnh trấn trên quan môi tới hạ gia tiểu điếm vì thịnh tử đều cầu hôn Các màu trái cây mang đủ tám tích có hộ, vô cùng náo nhiệt vào hạ gia tiểu điếm. Hai nhà trao đổi thiết canh, đi chùa miếu thỉnh chủ trì bói toán, nói là tốt nhất vượng phu hưng gia khỏe, thịnh gia đại tẩu cao hứng nhiều cho 50 lượng dầu mẹ tiền, quay đầu lại liền cùng nhà mình tướng công mang theo nhi tử cùng bà mối thượng môn hạ xính. Xính lễ là thịnh gia đại tẩu vừa trở về liền bắt đầu thu xếp, các màu gấm vóc vải dệt mới thất, đồ trang sức các hai bộ, tám thức hải vị, tam sinh. Cá, rượu lâu năm, bốn kinh quả, bốn màu đường, lá trà, gián hộ, hương pháo vòng kim, đấu 2 mét. Lẻ loi đủ loại, cộng trang 10 nâng, rượu lâu năm ý ý ở nhà gái tuổi bị đủ 15 đàn. Thật dài hạ xính đội ngũ dẫn một cái phố người tới vây xem, còn có người lấy này cùng nhị nương so sánh với, có người nói công đạo lời nói, này như thế nào có thể so sánh. Tam cô nương gả chính là bên ngoài. không nhìn thấy phong tục cùng chúng ta đều không lớn tương đồng chúng ta này xính lễ chính là chờ cập kê lúc sau mới hạ không hạ xính ngươi như thế nào biết cái nào càng nhiều càng tốt nói cũng là chúng ta liền chờ coi xem hai nhà nhà ai xính lễ phong phú ha <cười> ha xính lễ phóng đầy toàn bộ sân một mảnh màu đỏ phá lệ khả quan người gặp việc vui tâm tình sảng khoái hạ thừa hòa cùng la thị đầy mặt tươi cười đón bà mối cùng thông gia thịnh gia phu thê cùng thịnh tử đều vào cửa phân tỏa nói chuyện bà mối liên tiếp cắt tường lời nói la thị tắc bao lì xì qua đi nàng càng là không cần tiền nói càng nhiều một phòng vui mừng không khí hạ thừa hòa cùng thịnh lao ra nói ở nông thôn hai đầu bờ ruộng thú sự thỉnh thoảng do hỏi vài câu thịnh tử đều việc học đảo cũng trò chuyện với nhau thật vui sắp đến buổi trưa ăn cơm dựa theo thương đồng chấn bên kia quý củ Nhà gái là muốn ra tới đoan rửa tay thủy, bà mối được thịnh ra phân phó muốn nhà gái ấn bên này quy củ đi, liền không có dặn dò hạ thừa hòa vợ chồng, nhưng hai nhà nếu thiệt tình kết thân, hạ thừa hòa cùng la thị nơi nào sẽ thật làm bộ làm tịch, sáng sớm liền dặn dò nữ nhi đoan thủy tiến vào Tam nương hôm nay chứ một thân màu xanh lục váy áo, tươi mát tú khí, là tống ương cô y ương tống nhăn làm, các nàng mấy cái tỷ muội một người một thân. Tam nương so ra kém thập nhất nương xinh đẹp tinh xảo, lại độc hữu một phen dịu dàng khí chất, lại nhân hàng năm theo thừa dưỡng hạ không đội không táo, tú lệ đoan trang, hào phóng khéo léo, rơi vào thịnh ra phu thê trong mắt, quả thực so lúc trước nói tam việc hôn nhân đều phải tốt hơn năm phần. Thịnh bá mẫu, thịnh bá phụ, thịnh rửa tay. Hai vợ chồng vừa lòng gật đầu, giữa mày ý cười lại nhiều vài phần, long trọng tẩu niệm hảo, từ trong tay háo móc ra một cái đỏ thấm giấy phong. hảo cô nương vất vả ngươi tạ thịnh bá mẫu tam nương khuôn mặt hồng hồng đầu cũng không dám nâng thu hồng bao liền phải hành lễ lui ra trước mắt lại là một giấy hồng bao hảo hai tử vất vả ngươi tam nương đầu rũ càng thấp cảm ơn thịnh bá phụ tam nương cáo lui tam nương trương hoảng sợ lui về phía sau hai bước xoay người phải đi không ngại sai rồi phương hướng một đầu đâm tiến một cái đầy người hơi thở văn hóa nam tử ôm ấp nội nàng kinh hô nhỏ một tiếng mặt mũi trắng bệnh chính không biết làm sao trong thai bỗng nhiên chuyển đến nam tử ôn nhuận thanh âm reo rắt động lòng người tam muội muội, ngươi còn hảo tam nương nước mắt chính nhìn đến một chương thanh tuấn mặt hai tròng mắt trong suốt quan tâm nhìn chính mình một khuôn mặt đằng lại hồng lên vội rơi khỏi thịnh tử đều ôm ấp xách lên váy chạy thịnh tử đều nhìn dai nhân rời đi bóng dáng niệm nàng hoảng sợ như thỏ con bộ dáng trong lòng ngực một sợi nhàn nhạt thanh hương Trong suốt hai tròng mắt đột nhiên thâm nếu hồ nước, bên môi vượng khai một mặt cười. Tam việc hôn nhân sau, hán tân vị hôn thê tựa hồ cùng các nàng đều bất đồng, hán, đột nhiên có chút chờ mong tương lai phu thê sinh sống. Tam nương ngượng đầy người đều hồng như lột da trứng tôm, bụng mặt ngồi ở trong phòng nói thầm, ta cư nhiên chuyển sai rồi phương hướng, ta cư nhiên chuyển sai rồi phương hướng. hào mất mặt, bắt nương ở một bên nén cười, tam tỷ Ta coi tam tỷ phu một chút cũng không để ý, thịnh bá mẫu cùng thịnh bá phụ còn cười khen các ngươi là trời cao chú định nhân duyên, ngươi che mặt làm gì a? Nhị nương là trải qua quá cảnh tượng như vậy, nàng lúc ấy cả người đều cường, căn bản liền không biết chính mình đang làm cái gì nói cái gì, có thể toàn thân mà lui chính là ông trời an bài cùng nàng nửa phần quan hệ cũng chưa. Cũng bởi vậy, giờ phút này nhất có thể thể hội tam nương tâm tình. Trứng mắt nhìn bắt nương cùng nghẹn cười thập nhất nương liếc mắt một cái, ngồi xuống an ủi tam nương, không có việc gì không có việc gì, lần đầu tiên gặp mặt đều như vậy, ta ngày đó so ngươi còn khẩn trương, vào nhà thời điểm còn kém điểm bị ngạch cửa vững ngã, ngươi bất quá là đi nhầm ra cửa lộ, không gì. Nhị tỷ tam nương trốn vào nhị nương ôm ấp, ta không mặt mũi gặp người. Nàng cư nhiên một đầu chui vào nam nhân ôm ấp. Nàng cư nhiên một đầu chui vào nam nhân ôm ấp. tuy rằng đó là nàng tương lai hôn phu nhưng ngẫm lại khiến cho người thẹn thùng Bát nương rốt cuộc nhịn không được đấm chăn cười ha ha thập nhất nương cũng nhịn không được cười ra tiếng nhị nương nhấp môi nghẹn rất là vất vả nguyên lai tam nương một không cẩn thận đem trong lòng tưởng câu nói kia nói ra còn niệm hai lần thập nhất nương cười tam tỷ phu vốn dĩ chính là tam tỷ tương lai hôn phu tam nương không cần cảm thấy thẹn thùng nhị nương chừng thập nhất nương bên môi lại là không nhìn xuống, phá công. Tam nương hoa ở nhị nương trong lòng ngực, ngượng đầu cũng không dám ngẩng lên. Thịnh ra lão ra cùng thịnh ra tẩu tử đối cái này tức phụ rất là vừa lòng, trước khi đi còn cầm ra truyền một khối ngọc làm đính hôn tín vật, thập nhất nương liếc mắt một cái nhìn ra, kia khối ngọc giá trị xa xỉ. Tam nương còn từ hồng bao đảo ra một cái cổ quái tiểu chìa khóa, người một nhà đều mạc danh không biết dụng ý. chờ đến người một nhà thu thập xính lễ khi từ một cái dương phát hiện một cái tiểu gương lực tráp tới cửa trang bị một phen tinh xảo tiểu khóa cùng tam nương từ hồng bao đảo ra tiểu chìa khóa vừa lúc ăn cướp mở ra tới xem bên trong là trang viên cũng một ít đồng ruộng khế đất trang viên hai nơi đồng ruộng 130 mẫu trong đó một chỗ trang viên cùng đồng ruộng đúng là bọn họ một nhà lần trước nói mua lại nhân tô thiếu nam mà không có mua lâm rửa sáu an kia chỗ la thị ngạc nhiên Này, nương, nơi này còn có một phong thơ. Bắt nương cầm lấy khế đất hạ tin đưa cho thập nhất nương, mau niệm viết chỗ gì. Tin Trung nói này đó đều là đi vào nước trong sau vội vàng đặt mua vọng thông ra không cần ghét bỏ. Chờ hai nhà thương định thành thân nhật từ khi, chân chính xính lễ sẽ từ thương đồng chấn lại đưa tới. Người một nhà nhìn mãn viện cái dương hộp nhìn nhau không nói gì. La thị ngày thứ hai đi cửa thành kéo lý thẩm tới ra. đem tin chung nội dung nói cho nàng nghe lý thẩm ánh mắt có chút trốn tránh bị la thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau mới bất đắc dĩ mở miệng ta liền nói như vậy không được đại tẩu phi không nghe sớm biết rằng ta nên tất cả đều nói cho tam tẩu la thị từ ghế trên đứng lên vài phần kinh hách vài phần sợ hãi sao hồi sự bọn họ còn có gì sự gạt chúng ta không thành tam tẩu hai tử là cái tốt ngươi chính mắt gặp qua này không giả chính là Rốt cuộc sao hồi sự. La thị sắc mặt đều thay đổi. Lý thẩm thấy La thị sắc mặt khó coi, cười cười, kéo La thị ngồi xuống, tam tẩu ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta đem nói cho hết lời. Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi tưởng cấp chết ta. La thị buồn bực. Lý thẩm lại không dám trì hoãn, vội đem chính mình biết đến toàn bộ đổ ra tới, nguyên lai thịnh tử đều chung không phải tú tài, mà là cử nhân, thả đã đi thông quan hệ. ít ngày nữa muốn đi kinh thành quốc tử giám đọc sách, thương đồng chấn vội vàng tranh hướng thịnh ra làm ai? trong đó tự nhiên không thiếu tốt, lại đều bị đại tẩu nhà mẹ đẻ từ giữa làm khó dễ, không phải truyền gia nhà này tiểu thư hành vi không kiểm, chính là kia gia phẩm hạnh không tốt, mấy cái bà mối còn bị người âm thầm đánh một đốn. thịnh ra tẩu tử biết sau, khí chất vấn muội muội, muội muội tiểu Ngô Thị chẳng những không biết sai, còn muốn đem nàng điêu ngoa nữ nhi gả cho cháu trai, đại tẩu không muốn. Nàng nương liền chạy tới khóc thiên, Khóc địa, nói làm nàng xem ở mội mội thủ tiết không dễ dàng phân thượng lôi kéo nàng muội muội một phen. Đại tẩu là biết mội mội kia nữ nhi tính tình, ngày thường tới nhà bọn họ làm khách đều một bộ chủ nhân bộ dáng, với mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược vô lý, trước đó vài ngày càng là ở cháu trai canh hạ dược, muốn gạo nấu thành cơm, thúc đẩy chuyện tốt. Đại tẩu dưới sự giận dữ, đem muội muội cùng cháu ngoại gái đuổi ra thịnh ra. cũng đối thoại lên tiếng nàng đã ở thanh thủy trấn vì nhi tử định ra một môn việc hôn nhân tiểu ngô thị biết sau chạy về nhà mẹ để khóc lóc kể lể đại tẩu nương phái người đến thịnh gia lược hạ lời nói tử đều nếu không cưới tiểu ngô thị nữ nhi nàng liền không nhận đại tẩu cái này nữ nhi la thị nghe nghẹn họng nhìn chân chối này nào có như vậy đương muội muội, không hảo hảo giáo khuê nữ còn phải gả đi thịnh gia thai họa tử đều này lý thẩm cười thở dài Cho nên, đại tẩu nhân việc này cùng nhà mẹ đẻ nháo thư cương, cùng nhà mẹ đẻ mội mội càng là đoạn tuyệt lui tới, liền đại môn đều không cho các nàng tiến. La thị trong lòng tưởng lại là, như vậy không xong nhà mẹ đẻ quan hệ, như vậy tỉ muội quan hệ, nàng khuê nữ gả qua đi muốn sao ứng phó. Trong lòng đột nhiên đối việc hôn nhân này đánh lui trông lớn. Nàng thím, từ đều đứa nhỏ này xác thật là cái tốt, nhưng hắn là cử nhân, nhà ta tam nương là một chữ đều không quen biết. Hắn không muốn tìm một cái có thể thêm gì. Hồng tụ thêm hương. Lý thẩm hỏi. la thị gật đầu. Lý thẩm xua tay, cười. Nhà ta tẩu tử cũng chữ to không biết một cái. Cùng ta đại ca quan hệ giống nhau thân cận. từ đều kia hài tử đọc quá nhiều thư. Đại tẩu còn sợ hắn cả ngày đọc sách đọc tròn váng. Trước nay không tính toán vì tử đều tìm cái bắt học. Tử đều kia hài tử chính mình không cũng nói. Cô nương ra không nhận biết tự không gì sao. Tam tẩu yên tâm, đại tẩu liền ra truyền chỉ truyền tức bất truyền tử ngọc đội đều lưu làm đính hôn tín vật, việc hôn nhân này chúng ta là kết định rồi. Lại nói, chúng ta tam nương tốt như vậy, giao tử đều, đó là tử đều trèo cao. La thị cười ứng, tiến đi lý thẩm, xoay người liền đem hạ thừa hòa cùng thập nhất nương kêu vào phòng thương lượng. Làm sao? Ta liền nói không được, hai người phi nói tốt, nhìn một cái, hiện giờ lại toát ra cái cử nhân. Còn muốn đi gì quốc tử dám đọc sách, dẫn một đám bà mối đi làm ai, còn có một đôi giải quyết nương cùng muội muội, các ngươi nói kia tiểu ngô thị sẽ thiện bãi cam hưu sao. Chúng ta tam nương gả qua đi là văn bối, còn có thể cùng trưởng bối nhau sao. Nàng tính cách còn như vậy hảo, chỉ định sẽ chịu tiểu ngô thị khí. Không thành, ta xem này việc hôn nhân vẫn là tính. Nương, ngươi đừng hội, chậm dái nói, lý thẩm đều cùng ngài nói gì đó. Như thế nào lại toát ra tới cử nhân, quốc tử giám? Thập nhất nương kinh hãi kia thịnh tử đều cư nhiên đã trúng cử nhân, còn muốn đi quốc tử giám đọc sách. Lấy nàng đối lịch sử hiểu biết, quốc tử giám phi quan gia tử đệ không thu, kỷ luật nghiêm minh, vi sư giả đều là trong triều đức cao vọng trọng hạ người, bình phục mấy thế hệ đế sư đều xuất từ quốc tử giám. Có thể tới nơi đó đọc sách, có thể thấy được thịnh gia phi giống nhau thương nhân. Nương nói cũng không phải không đạo lý. Như vậy một cái gia tộc, tam tỷ gả qua đi chính là trưởng tức, trên vai gánh đồ vật quá nặng, nàng cũng sợ tam tỷ kháng không được. La thị tiếp nữ nhi bưng tới thủy, một hơi uống lên, đem nàng cùng Lý Thẩm nói kỹ càng tỉ mỉ nói cho hai người nghe, cuối cùng ngồi ở ghế trên xem Hạ Thừa Hòa, "Cha hắn, ngươi nói làm sao?" Hạ Thừa Hòa vẻ mặt khiếp sợ, "Sao? Sao có thể? Từ đều là cử nhân. Sao tới tìm chúng ta ra làm ai?" ai biết nhà bọn họ là sao tưởng la thị vẻ mặt ảo não không phải nàng thím ở ta bên thai vẫn luôn nói kia hải tử là cái tốt ta căn bản liền không tính toán đi xem hải tử hiện tại làm sao Tam nương lui thân về sau nhưng sao làm mai sự nói vành mắt liền đỏ oán trách nói đều do ta cũng không hỏi thăm rõ ràng liền ứng cửa này thân thập nhất nương trầm mặc không nói nàng cũng không biết nên khuyên gả vẫn là từ hôn khuyên gả nàng cùng nương giống nhau không nghĩ làm tam tỷ lâm vào phức tạp nhân tế quan hệ từ hôn tam tỷ thanh danh thế tất bị hao tổn lại tưởng nói môn hảo việc hôn nhân càng là khó càng thêm khó một nhà ba người nhìn nhau không nói gì cửa chuyên đến động tĩnh thập nhất nương điều kiện tính ra tiếng ai ở bên ngoài môn bị người đẩy ra tam nương đứng ở bên ngoài la thị cùng hạ thừa hòa ngẩn ra đồng thời ra tiếng tam nương tam nương cười đi vào tới Bát Nương nói cha mẹ cùng thập nhất nương đang nói sự, ta tới hỏi một tiếng. Thập nhất nương còn muốn bao lâu? Bên ngoài khách nhân ở thúc dục điểm tâm. Ta một lát liền đi thập nhất nương khẽ buông lỏng một hơi, cười nói. Tam Nương gật đầu, cười nhìn ba người liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: Cha, Nương, các ngươi nói ta đều nghe được. Thịnh ra. Ba người đồng thời ngẩn ra, xem Tam Nương, chỉ nghe Tam Nương cười nói: Ta nguyện ý gả. Tam Nương. La Thị trước hết ra tiếng, nhà bọn họ. Nương, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng Tam Nương cười ngăn đón La Thị nói, Thịnh đại ca là tốt, thịnh bá mẫu là tốt, thịnh bá phụ là tốt, ta gả qua đi muốn cùng nhau sinh hoạt chính là bọn họ, không phải ngô ra những người đó. Bọn họ như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chính mình nhật tử chính mình quá vui vẻ mới là quan trọng nhất, không phải sao. Thập nhất Nương đông nhiên rộng rãi, vô tay mà cười, Tam tỷ nói rất đúng. nương tựa như nhà cũ những người đó lại nhảy nhót tìm việc không cũng ngăn không được chúng ta người một nhà vui vẻ vui sướng sinh hoạt vui vẻ vui sướng là chính mình cấp bọn họ nháo bọn họ chúng ta qua chúng ta la thị trừng mắt nhìn hai cái nữ nhi liếc mắt một cái quay đầu xem hạ thừa hòa hạ thừa hòa cười cười tuy vẻ mặt bất đắc dĩ lại không phủ nhận hai cái khuê nữ nói đều có lý nhi ngọc nương hai tử lớn có chính mình chủ ý chúng ta liền nghe các nàng một hồi Chính là la thị không nghĩ làm nữ nhi cũng tao chính mình chịu quá tội, kia tiểu ngô thị vừa nghe liền không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, tam nương bị bị khuất liền cái tố khổ địa phương đều không có. Nương, thịnh bá mẫu cũng không phải là nãi, ngươi không cảm thấy nàng xem tỉ ánh mắt so xem nàng nhi tử còn muốn thân thiết ba phần. Tam tỷ gả qua đi bảo đảm chịu không nổi bà bà khí, lại nói tiểu ngô thị bị thịnh bá mẫu đuổi đi ở ngoài cửa. Tiến không được thịnh ra môn, tưởng nháo tam tỷ cũng không thành. Thập nhất nương bỏ đến la thị bên thai rót canh. La thị trừng mắt nữ nhi, nàng đương nhiên biết thịnh tẩu tử thích tam tỷ, bằng không nàng còn không gả tam nương đâu. Nàng nữ nhi cái đỉnh cái hảo. La thị đỏ mắt, nhìn tam nương mong đợi ánh mắt, thập nhất nương cùng hạ thừa hòa tha thiết, đem tam nương ôm vào trong lòng. Người đứa nhỏ này sao liền xin ốc, đến lúc đó bị người khi dễ nhưng như thế nào hảo. cha mẹ đều không ở bên người. Thập nhất nương cùng hạ thừa hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam nương nháy mắt rơi xuống nước mắt, ôm lấy la thị, nghẹn ngào ra tiếng, nương. Hợp với vội hai ngày, đem xính lễ đôi hảo, nho nhỏ sân đã làm mãn đương đương rốt cuộc trang không dưới đồ vật, thập nhất nương đếm trong nhà sở thừa 300 nhiều lượng bạc, phiền muộn, đều nói tiền là vạn ác chi nguyên, nhưng không có tiền. Nàng tưởng cấp trong nhà đổi cái thoải mái địa phương đều không thể. Lần này đi kinh thành, muốn hay không nhân cơ hội vớt mấy cái. Thịnh ra có tiền không để bụng tam tỷ của hồi môn, nàng lại không thể làm tam tỷ gả qua đi bị thịnh ra những người khác xem thường, chớ nói người có ngàn dạng, rõ chiều nào theo chiều ấy người nhiều, thế lực mắt người càng nhiều. Ở cái này của hồi môn quyết định nữ tử ở nhà chồng địa vị thời đại, nàng có thể làm chính là nhiều kiếm bạc, làm mấy cái tỷ tỷ mỗi mội vẻ vang gả chồng tìm hảo nhân duyên. Quyết định chủ ý đi kinh thành vớt hai thành, thập nhất nương mới nhớ tới, đã nhiều ngày chỉ lo vội tam tỷ việc hôn nhân, đem muốn đi kinh thành sự đã quên cùng cha mẹ nói. Hai vợ chồng vừa nghe khuê nữ quá hai ngày liền phải cùng mạc tam tiểu thư đi kinh thành, trong miệng một lời, không được. Thập nhất nương ngạc nhiên, lần trước không phải thuyết phục sao. Như thế nào lại không được. La Thị nhìn hạ thừa hòa liếc mắt một cái, nói, ta coi kia bùi ra thiếu ra không thích ngươi. Ngươi theo chân bọn họ cùng nhau lên đường hắn tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ? Nếu không làm tiểu diệp bồi ngươi cùng đi. Hạ thừa hòa ra chủ ý. Không được. Thập nhất nương lắc đầu cự tuyệt, làm tiết diệp đi theo kinh thành, sợ là hắn một khắc trước vào thành môn, ngay sau đó phía sau liền theo một đống hắc ý hệ nhân ám sát. Ta là đi xem đại tỷ, hắn đi theo đi cũng vào không được hậu trạch, còn chậm trễ công khóa, không được. Hai vợ chồng nhìn nhau, La Thị nói, kia làm cha người đi theo đi cha cũng vào không được hậu trạch thập nhất nương bất đắc dĩ giơ tay một trưởng chụp ở ghế dựa bên cao mấy thượng cao mấy theo tiếng nứt ra một cái hoa văn thập nhất nương lại một trưởng cao mấy sẽ kéo tan vỡ một khối toái rừng ở mà la thị dọa nghe tiếng dựng lên người đứa nhỏ này hảo hảo đánh đổ tôi làm gì cha nương các ngươi nhìn theo ta này công phu người bình thường khi dễ không được ta kia bùi ra thiếu ra không thích ta không quan hệ, mạc tam tiểu thư thích ta à, vì mạc tam tiểu thư mặt mũi, hắn cũng không dám thế nào ta. Lại nói, ta cũng chỉ là tiện đường đáp đoạn đường, mạc tam tiểu thư nếu là để ý, cũng sẽ không cố ý tới nói cho ta. Nga, nguyên lai like ngày đó mạc tam tiểu thư tới là vì cái này sự. La thị bừng tỉnh, tiếp theo trừng nữ nhi, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, xem đêm này tiểu mấy đều cấp tạp nát, này. Đầy đất gỗ vụt khối, hạ thừa hòa lắc đầu, tu cũng tu không đứng dậy, chỉ có thể đổi tân. Vợ chồng hai người đồng thời nhìn thập nhất nương, thập nhất nương ha hả cười gượng hai tiếng, hướng ngoài cửa chạy, ta kêu tám tỷ cùng đi mua cái tân trở về. Hạ thừa hòa cùng la thị nhìn nhau, cười lắc đầu, đứa nhỏ này. Nàng một người vào kinh ta còn là không yên tâm, tiểu đệ không có việc gì, không bằng làm hắn bổi thập nhất nương cùng đi nhìn xem nguyên nương. La thị biên thu thập một khối biên cùng hạ thừa hòa nói chuyện. Hạ thừa hòa nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng hảo, có nàng, cứu cứu tại bên người đi theo, ta cũng phóng chút tâm. Đứa nhỏ này, lá gan càng lúc càng lớn, đều không giống trước kia thập nhất nương, cũng không biết có phải hay không sòng bạc chuyện đó cấp la thị nói đến nửa đường, dừng lại, vẻ mặt lo lắng xem hạ thừa hòa, nàng cha, ngươi nói thập nhất nương có thể hay không? Sẽ không. chúng ta thân sinh khuê nữ như thế nào vẫn là ta khuê nữ hạ thừa hòa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống chính xác cùng la thị nói la thị vội gật đầu là ta xin ngốc bọn họ đều là nói bậy nói hiệu nói vượng. tô thiếu nam ngươi là có ý tứ gì tống nhan vẻ mặt lanh túc nhìn trước mắt bất cần đời tô thiếu nam tô thiếu nam phủi phủi trên quần áo không tồn tại cho bụi xem tống nhan mặt chữ thượng ý tứ ta muốn đánh nhau với ngươi như thế nào tống thiếu gia nghe không hiểu không hiểu liền hỏi một chút bên cạnh ngươi tùy tùng hắn chính là biết đến rõ ràng mai ngạn nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tống nhan ánh mắt không rời tô thiếu nam thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo hỏi một bên mai ngạn mai ngạn xem trúc tuyên hai người đều là vẻ mặt khó xử bọn họ cũng không biết tình huống như thế nào a hai người túc khẩn mày xem bánh bao bánh bao ở tô thiếu nam phía sau buông tay tỏ vẻ hắn bất lực Nhà hắn thiếu gia phát điên, muốn cùng tống thiếu gia đánh nhau, còn uy hiếp hắn, dám lộ ra một chữ liền đem hắn băm làm bánh bao thịt người, hắn nhát gan nhi, cũng không dám mở miệng. Thiếu gia việc này đều là hiểu lầm, chúng ta vẫn là về trước đi. Ai biết tô ra thiếu gia là làm sao vậy, đột nhiên nhảy ra tìm việc nhi. Tô thiếu nam tiến lên trước một bước, khoe môi câu cái tả tứ cười, muốn chạy. Hỏi trước hỏi ngươi già tô ra ta có đáp ứng hay không? Dứt lời, cũng không đợi Tống Nhan nói nữa, tay từ bên hông xả một phen nhuyễn kiếm ra tới, quang mang một chán, thẳng tắp chiều Tống Nhan đâm tới. Tống Nhan làm sao đứng làm hắn thứ, con ngươi lạnh lùng, mắng một câu, ngươi điên rồi. Thân mình vừa trượn, cực nhanh sau này thối lui hai bước, nghiêng người né qua hắn công kích, Tô Thiếu Nam, đừng không có việc gì tìm việc, ta không nghĩ đánh với ngươi, tránh ra. Ai không có việc gì tìm việc? Tô Thiếu Nam quay người lại đuổi theo. một phen kiếm bị hắn huy kín không kẽ hở, mang theo giày đặc sát khí công hướng Tống Nhan. Ra hôm nay cái chính là xem ngươi không vừa mắt, tưởng đánh với ngươi một trận, ngươi muốn đánh quá ra, giang hoài đến kinh đô thủy thượng hành tuyến làm ngươi một tháng, ngươi nếu bị thua tô thiếu nam hát hát gửi, đáy mắt lại là lại nghiêm túc bất quá sát khí, cấp ra triệt ngươi những người đó. Tống Nhan vẻ mặt nghiêm lại, động tác ngừng lại một chút, dương mắt xem tô thiếu nam, ngươi làm sao mà biết được, nghe tô thiếu nam nói lấy giang hoài đến kinh đô thủy thượng hành tuyến nói sự mai ngạn cùng trúc tuyên trong mắt hiện lên kinh hãi trúc tuyên vội từ trong tay háo móc ra một vật ném cho tông nhan thiếu ra tiếp tiêu lăng không một chi tiêu tiêu thân sáng trong phát ra nhàn nhạt thanh hương vừa thấy liền biết không phải phản vật tống nhan phi thân tiếp nhận ngăn trở tô thiếu nam đã đâm tới kiếm xoay người quay cuồng để sắt vào tô thiếu nam thấp giọng nói tô thiếu nam ngươi không cần vô cớ gây rối. Ta phái người âm thầm giám thị thập nhất nương là vì giang hoài 18 cửa hàng thủ vị một chuyện. Ta phi. Tô thiếu nam nhất kiếm đem tống nhan đẩy xa, ra quản ngươi tìm cái gì lấy cớ, làm ngươi người lập tức lập tức cho ta biến mất, bằng không hắn khỏe môi lộ ra một mặt tàn tứ. Ta không ngại giúp ngươi thân thủ thu thập bọn họ. Ngươi dám! Tống nhan tức giận, hảo hảo nói với hắn lời nói không nghe, kia hắn liền đánh tới hắn nghe. Hai người nhất kiếm một tiêu ở trên phố đánh lên tới. quần áo tung bay như ảnh, vũ khí va chạm len ken không ngừng, trên đường người đi đường sôi nổi rời xa hai người, có chút muốn qua đường dứt khoát tránh ở phụ cận trong tiệm xem náo nhiệt. Ba cái tùy tùng tiến đến cùng nhau, Trúc Tuyên kéo lấy bánh bao cổ áo hỏi, tình huống như thế nào? Nhà ngươi tô thiếu gia hôm nay này tư thế là muốn giết thiếu gia nhà ta a Ai ai, ngươi buông tay? Bánh bao vô rất Trúc Tuyên tay, này sao có thể trách ta già thiếu gia? Hắn đều mau khí điên rồi, trong nhà bàn ghế đều cấp tạp, còn không giải hận. Một hai phải tới cùng nhà ngươi thiếu ra đánh một hồi mới được, ta như thế nào ngăn được. Chúng ta là hỏi ngươi, hắn là vì cái gì sinh khí? Mai ngạn hung tận chừng hắn. Bánh bao hì hì cười hai tiếng, quỷ dị nhìn hai người, hai người các ngươi sẽ không biết. Không phải các ngươi an bài người sao? Ngươi là nói, giám thị mời một cô nương những người đó. Mai ngạn trước đoán được. Nhữ mi hỏi bánh bao. Bánh bao buông tay, thiếu ra, hắn nhưng cái gì cũng chưa nói, là chính bọn họ vóc đoán được. Chúc Tuyên ngạc nhiên, chúng ta phải người giám thị hạ 11 cùng nhà ngươi thiếu ra có quan hệ gì. Ngay sau đó càng thêm ngạc nhiên xem bánh bao, nhà ngươi thiếu ra không phải là thích hạ một đi. Bánh bao tiếp tục buông tay. Mai ngạn cùng Trúc Tuyên một bộ nhà ngươi thiếu ra thật là điên rồi bộ dáng. Trúc Tuyên quay đầu nhìn về phía đánh vui vẻ tô thiếu nam. Không thể nào. Hạ 11 vẫn là cái hài tử. Kết quả, Tống Nhan không muốn cùng phát điên Tô Thiếu Nam phân cao thấp Nhi Ở hai người qua một trăm chiêu lúc sau đáp ứng trên người, Tô Thiếu Nam hừ một tiếng thu kiếm nhọc eo. Trước khi đi, còn không quên cảnh cáo Tống Nhan, lại làm ta phát hiện ngươi phái người theo dõi Hạ 11. Ta liền phái người đem ngươi vài tuổi gái dầm, khi nào phá thân sự tuyên dương toàn bộ thanh thủy trấn đều biết. Bánh bao ở trong lòng tán câu. thiếu gia chiêu này đủ tổn hại. Tống nhan khí vô ngữ, lại không thể thật sự cùng hắn so đo. Ước hảo thượng kinh nhật tử tới rồi, la tam cứu một nhận được la thị lời nhắn liền chạy đến, lời thề son sắt cùng la thị cùng hạ thừa hòa bảo đảm, nhất định làm thập nhất nương không ít một cây tóc trở về. Thập nhất nương làm ơn lý thúc lý thẩm giúp đỡ lưu ý nhà cũ động tĩnh làm người một nhà không cần nhà cũ nói cái gì liền tin cái gì, có chuyện gì chờ nàng trở lại. Hạ thừa hòa cùng la thị toan cái mũi, la thị cười mắng nàng, ngươi không ở nhà cha mẹ liền nhất định sẽ bị khinh bị không thành. Ngươi cũng quá coi thường ta và ngươi cha, đi mau đi mau, đi sớm về sớm. Hạ thừa hòa cùng bùi Gia thiếu gia nói lời cảm tạ, làm phiền bùi thiếu gia một đường chiếu cố tiểu nữ. Hạ Lão bản khách khí, bùi Gia thiếu gia thái độ đạm mạc mà xa cách, xa xa nhìn thập nhất lương cùng mạc tam tiểu thư phương hướng, cười nói. ta không cần ngồi cái này xe ngựa bên trong liền khối băng đều không có một thân xinh đẹp váy áo dương gia biểu mội ghét bỏ nhìn mắt hạ thừa hòa người một nhà cùng bùi gia thiếu gia nói biểu ca ta không ngồi kia chiếc xe ngựa ta cùng mạc ra biểu tỉ ngồi một chiếc làm kia ai ngồi ta kia chiếc người tới cho ngươi ra tiểu thư chuẩn bị ngựa bùi gia thiếu gia cũng không thèm nhìn tới dương gia biểu muội, xoay người phân phó hạ nhân tiểu thư nhà ngươi không nghĩ ngồi xe ngựa không bằng cưỡi ngựa biểu ca dương gia biểu mội khí đỏ mắt nắm khăn xả mấy xả đi qua đi kêu mạc biểu tỉ mặc tam tiểu thư cười cùng hạ thừa hòa cùng la thị chào hỏi lôi kéo thập nhất nương lên xe ngựa vân tô vân sở nhìn nhau cười che ở xe ngựa trước không cho dương gia biểu muội phụ cận dương gia biểu muội dậm chân các ngươi đều khi dễ ta đều khi dễ ta hạ thừa hòa cùng la thị hai mặt nhìn nhau rất là không yên tâm lại thực giao phó la tam cứu một lần la tam cứu chỉ thiên thể chờ thập nhất nương trở về các ngươi đếm đếm nàng tóc thiếu một cây liền đem ta rút cho nàng bị la thị cười mắng đuổi qua mã nhìn ngựa xe đi xa ra khỏi thành hướng nam đi la thị hồng mắt bị lý thẩm khuyên trở về từ nhỏ đến lớn nàng không rời đi ta đi như vậy xa thập nhất nương là cái bản lĩnh lại nói có la Gia tam cứu đi theo ngươi liền yên tâm ở nhà chờ chính là Lý thẩm cười an ủi là thị, trong lòng cũng thực vì thập nhất nương lo lắng. Mặc thủ chân nhân ngày hôm trước đi lâm trấn, về đến nhà được đến tin tức khi, thập nhất nương đã ra thành thủy trấn. Giang một, mang theo người đi bọn họ trải qua trấn trên mười 11 cô nương, nghĩ biện pháp đem người an bài đến bên người nàng, tiểu tâm đừng khiến cho bùi tự ninh hoài nghi. Giang một lĩnh mệnh, mang theo vội vàng tới rồi hai người cưỡi ngựa chạy ra. Tiết Diệp đứng ở ngoài thành thập Lý Đình. Nhìn xa thập nhất nương xe ngựa đi xa, thật lâu sau mới nói, xuất hiện đi. Tiểu tử, chúng ta đều như vậy nhỏ giọng ngươi còn nghe được đến. Một thân hắc y rìa nam tử cùng một bộ bạch y rìa nữ tử từ đỉnh sau giường rậm đi ra. Nữ tử nhìn tiết diệp, thần sắc có vài phần kích động, chưa phụ cận, liền ra tiếng, hoa nhi. Thanh âm thống khổ ai huyền, mang theo mấy độ nghẹn ngào chi sặc. 043 xa hoa đánh cuộc. Mặc kệ bùi ra thiếu gia đối thập nhất nương thái độ như thế nào, ở lộ trình an bài phương tiện lại rất là chiếu cố các nàng này đó nữ tử, đương nhiên cũng rất có thể là người ta ở chiếu cố chính mình người trong lòng. Phùng thanh tất tiến, phùng ăn tất đếm phùng cảnh tất thưởng một ngày có nửa ngày ở trong thành lưu lại. Mặc tam tiểu thư khó được có cơ hội như vậy xem biến tam sơn bốn thủy, thưởng thức dân tình ăn đến độc đáo ăn vặt, một đường miệng cười không ngừng. nay tự nhiên chọc tới không vui dương gia biểu muội nàng mãnh liệt kháng nghị lại bị bùi da thiếu da không lạnh không đạm tống cổ dương biểu muội không muốn, nhưng tự hành về trước kinh nàng chính mình trở về như vậy xa vạn nhất gặp được kẻ bắt cóc làm sao bây giờ dương gia biểu tiểu thư nghẹn họng mỗi ngày giận nhan tương đối lại không thể nơi hà thập nhất nương lười đến đi đương bóng đèn mỗi đến một cái thành trấn một chỗ tất đi xong bạc tới tới mua định rời tay, mua định rời tay, đại, đại, đại, tiểu, tiểu, tiểu, khai, năm sáu một, mười hai giờ, đại, ta liền nói mua đại, ngươi phi mua tiểu, lại bồi, lại thua đi xuống chờ lát nữa về nhà ngươi phải cởi chuồng, ta liền đoán 12 hai giờ, mười giờ, ngươi phi áp tiểu, ngươi trả ta bạc, lạc tinh hồ, kinh đô tam thành trí nhất. Khoảng cách Kinh Đô Giang Ninh Phủ 30 giảm, truyền thuyết thiên thực ngày từ trên trời giang xuống, bởi vậy được gọi là Lạc Tinh Hồ. Lạc Tinh Hồ phong cảnh tươi đẹp, mà chỗ Kinh Thành Tây Nam Phương, là đi thông Kinh Thành Yếu Đạo. Hấp dẫn vô số văn nhân tài tử giai nhân khuê tú tới đây đối hồ than thở, làm thơ lấy tán phong nhã. Tự nhiên, đường nhỏ nơi đây so văn nhân tài tử càng có rất nhiều, thương nhân. Thương nhân truy danh trục lợi, có người nhìn chúng thương cơ. Kiến này đã có thể gọi người một đêm phất nhanh lại có thể hủy người một đêm nghèo quang sòng bạc, sòng bạc liền chậm rãi thành lạc tinh hồ tiêu chí nết tốt nghiệp. Thập nhất nương tiến nhà này sòng bạc là lạc tinh hồ thành lớn nhất sòng bạc thành, tên là Thiên Kim đài. Nghe nói từng có người lấy 10 lượng Nhật Bản, nhà cái một buổi tam dưới tình huống liền thắng 18 bản, một đêm thắng hạ 8.600 vạn lượng, Hoàng Kim. Thiên Kim đài bởi vậy thành danh. Đến nỗi ai thắng hạ? Đến nay không người biết hiểu. Vào cửa chỗ đó là thiên kim đài lớn nhất đầu bảo đài, lấy xanh đậm vì sắc điệu, đem đầu bảo đài phân chia thành 16 cách, lại rõ ràng dùng màu đỏ thám tiêu 4 đến 17 16 cái con số. Đầu bảo đài phân hai loại đánh cuộc pháp, một đánh cuộc lớn nhỏ, nhà cái riêu đầu, đánh cuộc khách hạ chú, mua định rời tay, nhà cái vạch trần đầu chung xem điểm số luân thắng thua, 4 đến 10 vì tiểu, 11 đến 17 vì đại, nếu áp tiểu khai tiểu. Đánh cuộc tiểu nhân đánh cuộc khách nhưng hoạch gấp đôi bạc, đánh cuộc đại đánh cuộc khách bạc về nhà cái, phản chi cũng thế, nhị đánh cuộc điểm số, nếu đánh cuộc khách đoán đúng rồi này kiểm kê số, nhà cái một bồi nhị. Nhưng hôm nay, vừa lúc gặp thiên kim đài kiến đài thứ 20 cái năm đầu, thiếu đông ra tự mình đại lý, vì hấp dẫn càng nhiều thương nhân tới đây, thiên kim đài đẩy chỉ hạn một ngày tân quý củ, hôm nay đầu bảo đài bất luận điểm số, chỉ phân lớn nhỏ, hiện ra một bồi một, nhà cái. Một buổi tam, đỏ thâm bú cáo rán ở trên cửa, lui tới người xuyên qua, lấy đồ tại đây một ngày cũng có thể có kỳ ngộ, một đêm thắng tấn thiên kim đài. Thập nhất nương giá người nhỏ yếu, bao phủ ở trong đám người cơ hồ không lộ đầu, may mắn có khách hàng hồng y lìa gã sai vật lánh mới đến đầu bảo trước đài, công tử thỉnh tùy ý chơi, có cái gì phân phó kêu tiểu nhân đó là. Thập nhất nương tùy tay đảo mười lượng bạc đưa qua đi, làm phiền tiểu ca. Hồng Y Gia gã sai vật nhìn quen thường bạc, vẫn như cũ mặt mang chiêu bài mỉm cười tiếp bạc lui ra. Thập nhất nương nhàn tản nhìn một vị ánh mắt khôn khéo, 50 tuổi trên dưới nhà cái diêu xuất sắc, trong lòng tính toán hạ đào 10 lượng bạc để ở lớn hơn, nhà cái khai đầu trùng, 3-4-5, 12 giờ đại. Thập nhất nương thu 30 lượng bạc đứng ở một bên tiếp tục xem nhà cái diêu xuất sắc, chờ hắn lạc định, cười cười, liền phải hạ chú, Chợt nghe đài nội một mảnh chiêng trống tiếng vang. Có người cao cao ra tiếng, cung nên thiếu đông gia đại lý. Thiên kim đài lão bản họ cố, thiếu đông gia tên là Cô Sa, tự tử hiến, thiên kim đài người lại thích yêu, tử hiến thiếu gia. Không bao lâu, có người phủng khay từ lầu hai xuống dưới, vây xem đánh cuộc khách nháy mắt nhường ra một con đường, nên trên khay đầu trung nhập đầu bảo đài, lao giả cười xem mọi người, thỉnh chư vị lao gia thiếu gia hạ chú. Một đám người như điên rồi giống nhau dụng hướng đầu bảo đài. Thập nhất nương căn cứ không bị người giết chết bị người tệ chết dẫm chết liền quá hoan tôn chỉ thối lui đầu bảo đài pha vi, cùng bên cạnh trong một góc tìm một đài tiểu nhân đài, cùng một người tuổi trẻ hồng y y gã sai vặt một trang một hiền khai sát. Kia thiếu niên mặt mày thanh tuyển, mũi cao ngất, môi sắc như tưởng vi màu sắc và hoa văn, nhấp một cái độ cung nhìn đầu bảo đài, nhìn thấy thập nhất nương lại đây đầu tiên là sửng sốt, trên mặt mang cười, khách nhân không đi trung gian xem xem náo nhiệt. Hôm nay chính là chúng ta thiếu đông gia tự mình đại lý. Có hai cái gã sai vật nhìn đến bên này động tĩnh, nghĩ tới tới, bị thiếu niên một ánh mắt ngừng. Người quá nhiều, vạn nhất đem ta dẫm đã chết liền quá không có lời. Thập nhất nương chiều thiếu niên nết miệng cười, các ngươi thiên kim đài hôm nay chỉ kia một chương đầu bảo đài một bồi tam. Thiếu niên lắc đầu, hôm nay thiên kim đài sở hữu đài đều là một bồi tam. Thập nhất nương ước lượng trong tay mười lượng bạc, cười xem thiếu niên. Ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên mẩn ra, cũng không nhiều lắm lời nói, giơ tay riêu đầu trùng, xúc sắc ở đầu chung nội trên dưới tả hữu va chạm, một lát lạc cùng trên đài, khách nhân đánh cuộc đại đánh cuộc tiểu. Thập nhất nương đem bạc đặt ở lớn hơn, đại. Thiếu niên cười khởi đầu chung, năm sáu, mười 14 điểm, đại. Chúc mừng khách nhân, một bồi tam, đạt được 30 lượng đánh của bạc. Cần phải tiếp tục. Tiếp tục. Thập nhất nương thu hồi bạc, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên giơ tay đầu chung đong đưa, cửa đầu bảo đài chung quanh đột nhiên buộc phát ra một trận kịch liệt khắc khẩu thanh. Ta liền nói đại đại, ngươi một hai phải áp tiểu. Ha ha, đại. Ta thắng, một bồi tam, ta đẻ ép một ngàn lượng, một chút phiên ba ngàn lượng. Ha ha. Lại đến. Ai nha, bồi đã chết. Này một mâm nhưng nhất định phải tiểu A. Nho nhỏ. Nghe ta chuẩn không sai. Lần này áp tiểu, hỗn loạn thanh âm đem xúc sắc đông đưa tiếng vang bao phủ không tiếng động, thập nhất nương hơi hơi nhíu mày, thiếu niên đầu chung rơi xuống, thập nhất nương đẩy 30 lượng nhập đại, đại, thiếu niên ngước mắt nhìn nàng một cái, khai đầu chung, vô nửa phần chần chờ mở miệng nói, ba năm mười 12 giờ đại, chúc mừng khách nhân, đạt được 90 lượng đánh của bạc cần phải tiếp tục, tiếp tục, thập nhất nương thu bạc, đôi mắt không nháy mắt nhìn chầm chằm đài thượng đầu chung, Thiếu niên cười cầm lấy đầu chung bắt đầu lay động lạc định, ngước mắt xem thập nhất nương, khách nhân đánh cuộc đại đánh cuộc tiểu. Đại. Thiếu niên ánh mắt một đốn, cười nói, lạc bạc không hối hận, khách nhân xác định. Thập nhất nương liếc hắn một cái, gật đầu. Thiếu niên khai đầu chung, 1 năm 6, 12 giờ, đại. Thập nhất nương đánh cuộc chung, thiếu niên đem 180 lượng bạc đẩy đến thập nhất nương trước mặt, cười hỏi, khách nhân còn tiếp tục. Tiếp tục. một lần hai lần ba lần đoán chúng đều không hiếm lạ hiếm lạ chính là thập nhất nương liền chung bảy bản mười lượng bạc đã phiên đến 4862. thiếu niên trên mặt cười tuy không thay đổi đáy mắt lại nổi lên vận sóng trang là chính hắn ở ngồi khách nhân gian lận tỷ lệ bằng không kia chỉ có một khả năng vị khách nhân này hoặc là có thật bản lĩnh có thể nghe vang biện số hoặc là chính là thật sự vận khí tốt hai người chung quanh dần dần tụ mấy cái tế không tiến thiên kim đầu bảo đài khách quen Xem thiếu niên diêu xuất sắc, xem thập nhất nương bình tĩnh tự nhiên tiếp tục các đại. Ai ra, vị thiếu gia này, ngươi này liền áp mấy mâm đại, như thế nào cũng nên đến phiên nhỏ, tiểu tâm một mâm thua cái tinh quang. Lao ra đầu, ngươi nói bữa cái gì? Ta xem này bàn đại tỷ lệ so tiểu nhiều. Thiếu niên xem thập nhất nương, khách nhân. Khai. Thập nhất nương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhạt meo quét thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên nhấp môi. tôi cười đốn một tức ba cái năm mười lăm điểm đại chúc mừng khách nhân một vạn bốn nghìn năm trăm mươi hai liên thắng tám bàn ai nha vị thiếu gia này thật là lợi hại ta đánh cuộc tiếp theo bàn nhất định là tiểu bên cạnh có người không phục chủ bạc ở tiểu thượng mặt khác một ít người nghe được bên này động tĩnh vây xem lại đây thiệt hay giả thiên kim đài hồi lâu chưa thấy qua vận khí tốt như vậy nhà cái mau đại lý thiếu niên túi đầu Cầm lấy đầu chung, thủ đoạn quay cuồng, xúc xác nhập trung phanh phanh rung động, một lát bị thiếu niên chụp ở trên đài, khách nhân thỉnh hạ chú Thập nhất nương bình tĩnh đẩy sở hữu bạc hướng chữ to thượng đẩy, đại. chung quanh vây xem người hai mặt nhìn nhau, này một mâm như thế nào cũng không có khả năng là đại đi. Đều liên khai mấy mâm lớn. Tử hiến thiếu gia cũng không như vậy tùy hứng Nếu là tử hiến thiếu gia khẳng định khai tiểu, làm sao vẫn luôn cùng hắn đánh cuộc đại. thiếu niên khai đầu chung mọi người đồng thời thấu đi lên đồng thời kinh hô ra tiếng a vẫn là đại sao có thể ngươi tiểu tử này có thể hay không diêu xúc sắc sao có thể mỗi một mầm đều là đại ngươi này không phải hố người sao chung quanh người nghị luận sôi nổi thiếu niên trên mặt cười đã yên lặng thanh tuyển giữa mày thêm một mạt nghiêm túc chi sắc môi mỏng nhấp khởi Một chương vừa mới còn làm người cảm thấy không có dương cương chi khí tiểu thịt tươi chi mặt nháy mắt nhiều nghiêm cẩn túc mục chi khí. Nhìn về phía thập nhất nương ánh mắt cũng mang theo vài phần xem kỹ thăm dò, khách nhân còn tiếp tục. Tiếp tục. Thiếu niên lại cầm lấy đầu chung, chỉ một chút liền lạc chung, nhìn về phía thập nhất nương, hai tròng mắt gian mang theo một tia khiêu khích, thập nhất nương đạm đạm cười, đem bạc kể hết đẩy đến lớn hơn, môi răng khép mở, đại. Sao có thể vẫn là đại? nay bàn thua định rồi, nay nhà ai hài tử cùng lăng đầu thanh dường như. Lần này cần vẫn là đại liền thật sự gặp quỷ. Tiểu công tử, ngươi vẫn là mua tiểu đi, tiểu nhân khả năng tính lớn hơn một chút. Mọi người nghị luận sôi nổi, thập nhất nương lù lù bất động, nhìn hồng y lẻ thiếu niên, thiếu niên nhấp môi độ cùng khẩn bài phần, giơ tay khai trùng, mọi người trong mắt nháy mắt trừng lớn, sao có thể vẫn là đại. Hù người đi, mua nội nó, chúng ta. Một mảnh không dám tin tưởng thét to thanh dẫn càng nhiều người lại đây, đem thập nhất nương cùng thiếu niên vây quanh kín không kẽ hở. Hai cái hồng y gì gã sai vật đi tới đứng ở thiếu niên thâm hậu, môi mấp máy tựa nói gì đó lời nói, thiếu niên chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hai cái gã sai vật lui về phía sau hai bước, một tả một hưu hộ ở hắn phía sau. Thập nhất nương như suy tư gì nhìn hai cái hồng y gì gã sai vật liếc mắt một cái, thu hồi thiếu niên đẩy lại đây bốn vạn nhiều lượng bạc. Thiếu niên cầm lấy đầu chung, cùng thập nhất nương đối diện, mặt mày mỉm cười, đáy mắt kia mà không chịu thua càng thêm mãnh liệt, khách nhân, lần này đánh cuộc đại đánh cuộc tiểu. Thập nhất nương xem hắn không nói, chung quanh người sôi nổi la hét làm thiếu niên diêu xúc sắc lạc chung, thiếu niên nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, thay đổi tay trái riêu đầu chung, trong đại đường, thiên kim đầu bảo đại chính vùng khai chung, một đống người kêu to đại đại đại, thiếu niên nhoáng lên dưới, rơi xuống chung. Khiêu khích nhìn Thập Nhất Nương, lặp lại lời nói mới rồi, khách nhân, lần này đánh cuộc đại đánh cuộc tiểu. Đại! Thập Nhất Nương không chút do dự đem mấy vạn lượng bạc toàn bộ đẩy qua đi, chung quanh một mảnh ô lên, tiểu tử này điên rồi. Ta đánh cuộc tiểu. Toàn bộ đều đánh cuộc tiểu. Này bàn ta đánh cuộc tiểu. Tiểu! Ta cũng không tin hắn không ra tiểu. Phân luận chung, thiếu niên nhíu mày, nhìn thẳng Thập Nhất Nương, hắn biết rõ chính mình đầu chung nội là to hay nhỏ. Ba bốn mươi nhị, vì đại. Nha đầu này lại đánh cuộc thắng. Hắn không tin. xúc sắc ở đầu trung nội dừng lại bất quá một tức, chung quanh tạp tâm như thế to lớn, nàng lại như thế nào đoán được chính mình diêu đại. Không, nói không chừng nha đầu này liền hắn diêu vài giờ đều biết. Sao có thể? Sao có thể? Hắn không tin, hắn muốn lại cùng nàng đánh cuộc. Đơn độc. Chung quanh có người ồn ào khai đầu trung, thiếu niên mắt lạnh đảo qua. Đáy mắt thanh lanh cô hàn, người nọ sửng sốt, lập tức dừng lại thanh. Thiếu niên lười đến cùng bọn họ vui đùa, xúc lên đầu trùng, ba cái bốn nằm ở trên đài, 12 giờ, đại. Thiên A. Thiên kim đài hôm nay cái là điên rồi sao? Tiểu tử này cư nhiên liền khai 10 cái đại. Hắn làm sao dám? Này nhà ai thiếu ra thật là thật can đảm thức. Chỉ bằng này phân gan dạ sáng suốt, về sau tiền đổ định không thể đo lường. Thiếu ra họ gì? Có người nịnh bợ hỏi thập nhất nương tên họ, có người la hét kêu thiếu niên lại khai, thiếu niên chiều phía sau gã sai vật sự ánh mắt, hai cái gã sai vật đẩy ra đám người vì thiếu niên khai một cái lộ, thiếu niên thật sâu nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, xoay người theo hai cái gã sai vật lên lầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thiên kim đài hai tầng xưa nay chỉ có chủ gia cập khởi bước 10 vạn tiền đánh bạc khách nhân mới có thể thượng, thiếu niên này cư nhiên. Thiếu niên bước vào lầu 2, mặt có vài phần tức giận, người tới, đem dưới lầu cùng ta hạ đánh cuộc kia nha đầu bắt được tới. Ai chọc chúng ta ra nhị thiếu ra sinh khí. Một bộ hồng y yề, diện mạo yêu nghiệt, cầm trong tay cung nữ phiến nam tử cười đi tới, trên dưới đánh ra hán, như thế nào? Ở dưới chơi không vui. Nam tử mặt mày hẹp dài, cười gian tự mang một cổ phong tình, rõ ràng là nam tử lại có một loại mê hoặc nhân tâm hồ ly tinh cảm giác. Thiếu niên trắng nam tử liếc mắt một cái, phất khai nam tử tay, lạnh lùng nói, kia nha đầu quá đắng, giận Các ngươi còn không đi. Hai cái gã sai vật theo tiếng, xoay người xuống lầu, bị nam tử gọi lại, tử hiến, không được hồi nháo. Tới nơi này đánh bạc đều là khách nhân, như thế nào có thể nói chảo liền chảo. Kia nha đầu là cố ý, nàng mỗi một lần đều biết ta muốn riêu cái gì. Nàng rõ ràng liền đang xem ta chê cười. Nguyên lai. Like. thiếu niên này không phải người khác đúng là hôm nay vai chính cố gia thiếu gia cô xa cố tử hiến yêu nghiệt nam tử triển diễn cười cha tìm ngươi yêu nhất lưu ly trản thấu đủ rồi một bộ đang ở phòng cùng người thương nghị ngươi xác định tình nguyện đi tìm một tiểu nha đầu cha bỏ lỡ lưu ly trản thật sự thiếu niên ánh mắt sáng lên đi lên xả yêu nghiệt nam ống tay háo đại ca cha ở đâu yêu nghiệt nam chiều trong đó một phòng nhìn thoáng qua Thiếu niên vui cười lỏng nam tử ống tay háo, rồi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, sắc mê mê, vừa thấy chính là cái tham tài, hừ, hôm nay cái liền tiện nghi nàng, lại làm ta đụng tới. Thiếu niên đi xa, yêu nghiệt nam thu cười, ánh mắt đầu hướng trong một góc chính thu thập bạc thập nhất nương trên người, lạ mặt, không giống như là lui tới lạc tinh hồ khách thương gia nhì nữ, hồng nguyện, ngươi đi điều tra một chút kia cô nương lai lịch, là, thử châu thiếu gia, phía sau có một thân hồng y di làm nha hoàng trang điểm thiếu nữ theo tiếng xuống lầu mà đi thập nhất nương cười tủm tỉm tìm thiên kim đài quản sự đem lợi thế đổi thành ngân phiếu đánh thưởng quản sự hai chương một trăm lượng ngân phiếu kết thúc công việc về nhà mới vừa đi tới cửa cùng nên diện tiến vào la tam cứu đâm vào nhau la tam cứu một phen méo nàng lỗ thai đem nàng xả đến bên ngoài ngươi cái nha đầu cư nhiên gạt ta tới sòng bạc Ngươi có biết hay không nơi này lòng ngư hôn tạp người nào đều có. Có người trộm đem ngươi bán ngươi cũng không biết là ai.